Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe truyện Bách luyện thành thần của tác giả Ân Từ Giải Thoát, chương 821. Đúng lúc này, cách đó không xa lại truyền tới một tiếng hét thảm, số lượng tên nhọn từ hai bên trái phải lao đến càng lúc càng nhiều, càng lúc càng khó tránh. La Trình không có thời gian giải thích với bọn họ, nên chỉ đành để mọi người thoát khỏi khu mũi tên chậm rồi nói tiếp, tránh ra. La Trình thét một tiếng. Trên người hắn nhiễm độc long tì mà lúc này còn sôi nổi sông lên phía trước, tức thì khiến mọi người giật cả mình. Chất độc không ngừng lan ra trên người hắn, thoạt nhìn giống như một pho tượng được sơn màu xanh khắp mình. Vậy thì còn ai dám đụng vào La Trinh? Dưới tiếng gào thét của hắn, những người ở đằng trước đều nhanh chóng tránh ra, trở lại một lối đi nhỏ để La Trinh tiến lên. Nhìn độc long tì lan ra như vậy, người này có phải đã bị độc khí công tâm rồi hay không? Mẹ nó, độc khí công tâm mà còn hăng như đánh tiết gào vậy chắc, tên này đúng là con mẹ tiet ca vay không phải người rồi tốt xấu gì hắn cũng liều mạng như vậy tình nguyện đi đẩy tảng đá kia thì cũng coi như là xả thân vì nghĩa những thiên tài cấp thần này không hiểu vì sao La Trinh chúng độc long tìm mà vẫn có thể bừng bừng khí thế như vậy họ chỉ thầm phán đoán trong lòng rằng có lẽ La Trinh có bí quyết gì đó có thể tạm thời kéo dài tính mạng của mình đợi đến khi hơi thở tàn rồi thì cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết âm um, âm um, âm um. mấy võ giả vốn đang hợp lực đẩy đá nguyên tử thần cũng né La Trinh ra trưởng của La Trinh liên tiếp đập lên đá nguyên tử thần dưới sự bùng nổ sức mạnh của La Trinh chẳng mấy chốc mà đá nguyên từ thần đã di chuyển cực nhanh về phía trước. cuối cùng mọi người nhìn thấy một dãy tường đen ngòm đứng sừng sững ở sát ranh giới khu vực mũi tên chậm. bên trong bức tường có hàng loạt lỗ tròn nhỏ được sắp xếp theo quy luật. từ trong lỗ tròn đó có những mũi tên nhọn không ngừng bắn ra. khu vực mũi tên chậm vốn có ba mặt tường, chỉ có phía mà mọi người xuất phát là không có bức tường này. cho nên những mũi tên nhọn không ngừng bay vụt đến từ phía trước, bên trái và bên phải. rầm, ầm ầm, đã đến đây, là trinh liền đá thẳng một cước vào tảng đá nguyên từ thần. Tảng đá to lớn trực tiếp bị La Trinh đá bay đi, cuối cùng đụng vào vách tường, chạm một phần lỗ trên vách tường lại, lên, La Trinh lập tức dẫm lên đá nguyên từ thần rồi nhảy lên bức tường. Các võ giả phía sau không hề trần chừ, cũng đạp lên đá nguyên từ thần rồi đứng trên bức tường. Có điều, bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách tương đối với La Trinh, dù sao thì độc lòng tì màu xanh nhạt trên người La Trinh thật sự quá đáng sợ. Một hồi sau, tất cả các võ giả đều thoát khỏi khu vực mũi tên chậm, quả thân liền thật thà đi tới trước mặt La Trinh nói. Cảm ơn huynh đã cứu tỷ tỷ ta." La Trinh cười nhẹ đáp lại, "Chuyện nhỏ thôi, không cần phải nói cảm ơn." Hỏa Doãn Nhi cũng chớp mắt, nhìn chăm chăm Độc Long tì trên người La Trinh mà hỏi, "La Thiên Hành, huynh, không sao chứ?" Trong lòng Hỏa Doãn Nhi vô cùng cảm kích vì La Trinh đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu mình, nhưng nếu vì mình mà khiến La Trinh ngã xuống thì đối với Hỏa Doãn Nhi cũng là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được. La Trinh hơi cười, lập tức nói, "Độc Long tỷ quả này thực rất kỳ quái, cứ không ngừng tự lan ra, có điều Thứ độc dược này hẳn không làm ta chết được. Lúc này nhóm Yến Vương và Nguyệt Doanh cũng đã đi tới, trong lòng bọn họ cũng còn năm phần lo lắng, nhưng lâu như vậy mà nhìn La Trinh vẫn giống như không có chuyện gì, nay lại nghe La Trinh nói như thế nên trái tim đang treo lơ lửng cũng lập tức bình ổn lại. La Trinh cũng nhìn đi nhìn lại đôi tay phủ đầy màu xanh lam của mình, nhíu chặt hàng lông mày rồi nói: "Có điều, quả thực ta phải đẩy đập long tỷ này ra thì mới đi tiếp được." "Không sao, Thiên Hành huynh, chúng ta chờ huynh." Yến Vương thản nhiên cười nói, còn Hỏa Thần vẫn không lên tiếng. Hòa Doãn Nhi thì nói, chúng ta cũng chờ huynh, chúng ta đi. Lưu tú chỉ hở hững liếc mắt nhìn La Trinh, trong hai mắt lại không có chút cảm kích nào. Ngoại trừ nhóm Hỏa Thần và Yến Vương ở lại, những võ giả khác vừa đi qua khu vực mũi tên chậm đều không hề dừng chân. Cho dù mà người có thể đi qua khu vực mũi tên chậm đều là nhờ công La Trinh, nhưng trong lòng bọn họ lại cho rằng đây là điều La Trinh phải làm, bởi dù sao bản thân hắn cũng cần sống sót. Ngồi trên vách tường này có thể thấy những mũi tên nhọn chẳng chịt chầm chậm bay xen kẽ với nhau. Những mũi tên này đều có quỹ đạo riêng của mình, sẽ không đụng vào nhau, không thể không nói, để bố trí cơ quan này thì Long mạch tộc cũng phải tốn rất nhiều tâm tư. Đặc tính của độc long tỳ này hết sức kỳ quái, nó chỉ lan tràn ở bên ngoài thân thể La Trinh chứ không tiến vào sâu bên trong cơ thể, cho nên lần này La Trinh ngồi xuống, chỉ cần tống độc long tỳ ở bên ngoài ra là được. La Trinh chậm rãi vận chuyển chân nguyên từ trong đan điền ra, đầu tiên là đưa chân nguyên chạy dọc theo hai cánh tay, sau đó hắn thử khống chế chân nguyên nhằm dung hợp độc long tỳ này trong nháy mắt khi hai thứ đó dung hợp với nhau, độc long tì liền bốc lên khói mù cuồn cuộn, khói mù này cũng có màu xanh nhạt. cẩn thận, tản ra. la trinh cả kinh, lập tức nhắc nhở. hỏa dẫn nhi hỏa thần và đám người yến vương đang vây xem la trinh trừ độc, thấy khói màu xanh lam thì sao không biết là khói độc. la trinh vừa dứt lời, bọn họ đều đã đứng cách hắn sáu trượng, hỏa trương nhất là tả truyền đông, không ngờ lại dọc theo bờ tường mà lui ra xa và trục trượng. thấy cảnh tượng này, nguyệt xanh cũng cười nói, người không cần phải chạy xa như vậy đâu tả chuyến đông đỏ mặt cười hì hì hai tiếng sau đó mới chầm chậm bước về độc long tỳ này quả thực vô cùng bá đạo cho dù là chân nguyên cũng có thể ăn mòn khói độc màu xanh nhạt này chính là do độc long tỳ ăn mòn chân nguyên rồi sinh ra có điều cùng lúc độc long tỳ ăn mòn chân nguyên thì cũng có một phần bị chân nguyên trung hòa la trinh thấy thế thì dứt khoát không ngừng rút chân nguyên trong cơ thể ra sau đó khói mù màu lam cuồn cuộn bốc lên bên ngoài cơ thể la trinh sau mười mấy nhịp thở chân nguyên trong cơ thể la trinh đã tiêu hao hết một phần ba độc long thì trên người hắn cũng hoàn toàn biến mất, khôi phục lại màu da bình thường. hắn còn chưa kịp đứng dậy thì đã có một bàn tay ngọc bên cạnh đưa một hòn đá được điêu khắc thành hình quả đào qua. thấy hòn đá kia, La Trình hơi sững sờ. Ngay sau đó mới nhận ra đây là một viên đá chân nguyên cực phẩm, kỹ thuật điêu khắc này cũng cực kỳ lợi hại, nhìn sống động như một quả đào thật vậy. chỉ khác mỗi màu sắc. Chỉ nghe Hoa Doãn Nhi nhẹ giọng nói, Tiêu Hào không ít chân nguyên, bổ sung một chút đi, sử dụng một viên đá chân nguyên cực phẩm cũng không phải là chuyện gì to tát cho dù với giá trị bây giờ của la trinh thì một viên đá chân nguyên cực phẩm đã không tính là cái gì cuống hồ là những thái tử và hoàng tử công chúa thần quốc này thứ khiến la trinh tuyệt đối im lặng chính là hình dạng của viên đá chân nguyên cực phẩm này không đến mức phải điêu khắc đá chân nguyên tinh xảo như vậy chứ thấy sắc mặt la trinh quái dị khi nhận lấy quả đào này hỏa doãn nhi cũng cười nói đó là lúc ta không có chuyện gì làm liền khắc chơi cũng không tệ lắm phải không giáp la trinh nhẹ nhàng bóp nát quả đào bắt đầu hấp thu chân nguyên tinh khiết trong đó rồi gật đầu nói cũng không tệ quả thực là không tệ võ giả đại lục thần quốc ăn nhàn hơn trung vực nhiều mà võ giả trung vực lại rảnh rỗi hơn võ giả đại lục hải thần không ít cho nên võ giả trung vực và đại lục hải thần cơ bản không có thời gian hứng thú với những phương diện khác đâu như hỏa giản nhi đang tu luyện mà vẫn có thời gian rỗi được rồi chúng ta phải tiếp tục xuất phát lúc này yến vương mới mở miệng nói hiện tại nhóm hỏa thần hỏa giản nhi đều ở lại yến vương cũng ngầm hiểu coi như là la trinh dẫn đầu mọi người hợp thành một đoàn đội mới xong như vậy cũng tốt Tuy Hỏa Doãn Nhi vô cùng ngây thơ, nhưng thực lực có lẽ còn cao hơn cả Yến Vương hắn, qua khu hoãn tiến chính là khu linh thú, có điều, bởi vì chuyện huyết tế nên linh thú trong đó đã chết hết rồi. Yến Vương lại nói tiếp, huyết tế của Long mạch tộc đã tước đoạt sinh mệnh của toàn bộ các chủng tộc khác, trên lý thuyết thì trong bốn bí cảnh lớn này đã không còn sinh linh nào tồn tại, vậy chẳng phải là không có nguy hiểm gì sao? Một vị thiên tài cấp thần đi theo Hỏa thần hỏi, Yến Vương mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi đoán xem. Chương 822 còn nhóm đại năng thần hải cảnh và cường giả sinh tử cảnh sẽ phải nghĩ cách để đi vào bí cảnh thiên thần bí cảnh phiền phức nhất nguy hiểm nhất yến vương nói trước đây lòng mạch tộc đã dùng huyết tế tung ra lời nguyền nên khu linh thú rộng lớn từng nuôi dưỡng rất nhiều linh thú cũng chịu ảnh hưởng từ đó sau khi chúng chết đi oán linh của chúng đều phiêu đã bên trong lúc mọi người tiến vào khu linh thú thì càng cần phải cẩn thận hơn thật ra yến vương đã nhận thấy khu mũi tên chậm có điểm khác thường nên hắn đoán mức độ nguy hiểm trong khu linh thú cũng sẽ tăng lên mà dù gì thì đề cao cảnh giác vẫn là chuyện tốt. Mọi người gật đầu, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Khu vực mũi tên chậm là một khu rừng hơi hỗn độn, còn khu linh thú lại là một đồng cỏ đen như mực trên mặt đất. Những cây cỏ dại phẳng phất như những con côn trùng không ngừng chuyển động. Nhìn những cây cỏ dại không ngừng chuyển động kia, Yến Vương liền lên tiếng dặn dò mọi người cố hết sức bước nhẹ nhàng một chút, không được ngừng lại. Vì sao? Dường như tà truyền đông vẫn chưa rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình, chưa tìm hiểu trước đã bước vào trong rồi ai ngờ? Khi hắn vừa mới dẫm lên thì những cây cỏ dại kia lại chuyển động kịch liệt, sau đó tạo thành một cây cỏ nhỏ càn đường, bám chặt vào chân hắn. Ý yến vương là cái này, trên mặt tà chuyến đông hiện ra vẻ khinh thường, một ngọn cỏ nho nhỏ mà muốn cản một võ giả hư kiếp cảnh như hắn. Sau khi tu luyện đến hư kiếp cảnh thì hắn đã có được sức mạnh có thể rời núi rồi, một ngọn cỏ nhỏ nho như vậy. Vì thế tà chuyến đông gần như trực tiếp nhắc chân lên, đã tung những cây cỏ đang bám trên chân hắn đi. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là những cây cỏ dại này vô cùng ngoan cố, chúng khéo léo quấn vào nhau, làm hắn vấp ngã, khuôn mặt tà chuyến đông hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ, đúng là mình đã xem thường những cây cỏ dại kia, nhưng chung quy lại thì hẳn là chúng cũng không thể lấy mạng của hắn được chứ nhỉ, nhưng vào lúc hắn bắt đầu muốn bò dậy thì những cây cỏ dại kia đã điên cuồng chuyển động trên những đầu ngón tay hắn, tạo thành một đám cỏ vướng víu, khóa chặt hai tay hắn trên mặt đất, dường như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cỏ dại đã bao trùm kín người hắn rồi nhìn qua thì làm gì thấy người đâu nữa mọi người chỉ có thể nhìn thấy một ụ đất nho nhỏ mà thôi dù hắn có dãy thế nào thì cũng không thể thoát khỏi đám cỏ dại này được tới lúc này bong giang yến vương chợt lén lên trong tay xuất hiện thêm một thanh đao nhọn màu vàng ròng nhanh chóng nhẹ nhàng di chuyển trên đồng cỏ khi đến cạnh người tả chuyến đông lưỡi đao nhọn nhẹ nhàng lướt xuống quét ngang qua phía trên thân thể hắn veo ngay sau đó những cây cỏ dại trên người tả chuyến đông đồng loạt đứt ra lúc này tả truyền đông mới có thể tận dụng cơ hội thoát ra ngoài hắn vỗ vỗ vào người mình vài cái sau đó khi nhìn về phía những cây cỏ dại kia vẻ mặt hắn đã có chút sợ hãi thật ra có không ít biện pháp có thể đối phó với những cây cỏ dại kia ví dụ như võ già tu luyện quy tắc hệ hòa thì trực tiếp vận chuyển chân nguyên là đã có thể đốt cháy bọn chúng rồi nhưng đám tả truyền đông và lam thần đều là người tu luyện theo hướng hỗ trợ nên thật sự cũng không có biện pháp gì hay để xử lý đám cỏ dại này yến vương lại thản nhiên nói những cây cỏ dại đó tên là cỏ hắc tuyến vô cùng dẻo dai mặc dù đối phó cũng không khó nhưng lúc đụng tới những oán linh kia mà gặp phải thì e là sẽ khiến mọi người gặp phiền phức cho nên mọi người hãy cố hết sức để bước chân mình nhẹ nhàng hơn một chút không được để mấy thứ này làm vấp ngã yến vương đã nhắc nhở như vậy nên mọi người cũng bắt đầu nhấc chân lên rồi lướt đi nhanh như bay trên thảm cỏ trên đồng cỏ màu đen rộng mênh mông này chỉ có mấy gốc cây lớn trơ trọi tầm nhìn của mọi người cũng hết sức chống trải nên áp lực khi ở khu vực mũi tên chậm cũng dần dần biến mất bọn họ lao về phía trước được một lúc thì chợt nhìn thấy từng luồng sấm sét xuất hiện cách đó không xa đúng Đoàng! Nhìn thấy cảnh tượng kia, mắt Yến Vương chợt lén lên, sau đó lập tức nói, chúng ta cùng qua đó. La Trinh theo sát phía sau Yến Vương, nhìn thấy những tia chớp không ngừng đánh xuống kiệt nhưng trong mắt vẫn rất bình tĩnh. Đến khi bọn họ tới nơi, lại phát hiện ra mấy trăm thiên tài cấp thần lúc trước cũng không đi xa hơn bọn họ là bao, ít nhất thì một nửa số đó đều ở lại chỗ này, nhưng trông có vẻ mấy trăm người này đang vây quanh một thứ gì đó. Có lẽ thứ này là sấm sét, tất cả các võ giả tu luyện quy tắc hệ lôi hãy đồng loạt ra tay tiêu diệt nó, cố gắng thêm một chút, chắc chắn nó sẽ không chịu được đâu. Thật là may mắn, vừa vào đã phát hiện một con oán linh niệm thú. Oán linh niệm thú là oán linh của loài thú có hình dáng gần giống con người, có thể đọc được ý nghĩ của người khác. La trình chậm rãi tới gần, dựa theo từng luồng ánh sáng của tia sét kia để nhìn rõ hơn, hóa ra, ở giữa rất nhiều vỡ giả có một oán linh hình người. Oán linh kia hành động cực kỳ chậm chạp, giơ hai cánh tay ra, trong cái miệng rộng của nó liên tục phát ra một vài âm tiết kỳ quái. Vì tốc độ di chuyển quá mức chậm chạp nên căn bản nó không chạm được vào bất kỳ võ giả nào, những võ giả thông thạo quy tắc hệ lôi đang vây xung quanh nó, liên tục phóng ra lực quy tắc hệ lôi. Thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt hỏa doãn nhi hơi lé lên, sau đó nàng cất lời, mọi người dừng tay lại được không, lưu tú đã tích tụ chân nguyên trong cơ thể lại, sau đó phóng ra một luồng sấm sét màu tím mạnh liệt, đánh vào người oán linh kia, bang lên một tiếng, oán linh sợ nhất là lực sấm xét bởi vì sấm xét có thể trừ ta cho nên khi luồng sấm sét kia đánh qua thì oán linh liền run lên dữ dội lúc này lưu tú mới nghe thấy lời hỏa doãn nhi nói hắn dùng ánh mắt thản nhiên liếp nhìn nàng một cái rời hỏi công chúa doãn nhi vì sao lại muốn chúng ta dừng tay oán oán linh này khiến ta cảm thấy vô cùng đáng thương hòa doãn nhi liền đáp ha ha ha ha chắc là công chúa doãn nhi nổi lên lòng thương xót đây mà đáng yêu thật đấy nói đi cũng phải nói lại nếu lấy nữ nhân như vậy làm hoàng phi chắc cũng không tồi đâu Lời nói của Hòa Giản Nhi nhất thời khiến mọi người cười vang, ở đây không có các trưởng bối giám sát, nên lớp người trẻ tuổi này cũng bắt đầu không kiên nể gì. Trong quá trình Hòa Giản Nhi và La Trinh so đấu, rất nhiều thiên tài cấp thần đã biết nàng là võ giả thế nào rồi, dường như trong lòng nàng luôn tràn ngập một lòng thương xót vô bờ bến đối với mọi vật, nhưng nếu chỉ là có lòng thương con người hay các sinh linh tương tự thì cũng thôi, bây giờ lại còn thương xót cả oan linh. Sau khi cười vang, những võ giả kia tiếp tục chút sấm sét trong tay xuống, từng luồng sấm sét màu tím màu xanh, màu trắng liên tục quất xuống người Oán Linh, trên người Oán Linh niệm thú có không ít niệm trâu, là thứ có thể giúp tăng cường linh hồn, cho dù là trong đại lục thần quốc thì cũng là vật cực kỳ quý hiếm, vậy nên Hỏa Doãn Nhi bảo bọn họ dừng tay thì làm sao bọn họ chịu, đùng, đùng, những tia chấp kia phát ra tiếng vang thật lớn, thấy cảnh tượng như vậy, Tả Truyền Đông mới bất đắc dĩ nhìn Yến Vương rồi nói, khu linh thú này làm gì khủng bố như ngươi nói? Bởi suýt chút nữa đã bỏ mạng ở khu mũi tên chậm nên sau khi bước vào khu linh thú lại được Yến Vương nhắc nhở nên mọi người đều hết sức căng thẳng, nhưng giờ mới thấy, quán linh này bị đám võ giả kia đánh tới mức ngay cả năng lực đánh trả cũng không có, trên khuôn mặt Yến Vương hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ, lần trước đi qua khu vực mũi tên chậm thì rất dễ, nhưng lại vô tình gặp không ít phiền phức trong khu linh thú, lần này lại ngược lại, Hỏa Thần nhìn thấy vẻ rất không cam lòng của Hỏa Doãn Nhi thì bèn khuyên nhủ, "Tỷ tỷ, tỷ không ngăn được bọn họ đâu, chúng ta vẫn nên đi trước thì hơn." Hỏa Thần thúc dục mọi người rời khỏi nơi này. Nhưng tả chuyển đông và đám Lam Thần lại không muốn đi cho lắm, đặc biệt là Lam Thần, hắn vốn tu luyện công pháp về tinh thần, vậy nên niệm trâu trong oán linh niệm thú này rất có lợi với hắn, khiến hắn nhất thời hơi giao dự. Đúng lúc này, trong đầu La Trinh vang lên giọng nói của Thanh Long, mặc dù linh hồn của Thanh Long đã yếu đi, nhưng cũng không đến mức phải ngủ say như linh hồn của Huân. Lần này, Thanh Long nói, La Trinh, đi mau, mau rời khỏi khu linh thú này. mươi 823, đúng vậy, oán linh đó đang triệu hồi những oán linh khác trong khu linh thú nếu bây giờ không đi e rằng lát nữa có muốn chạy cũng không thoát được đâu thanh long dặn dò thanh long vừa nói xong la trình liền quay đầu lại nhìn sang bên kia nhìn thấy oán linh đang bị sấm sét đánh liên tục trên mặt hắn cũng hiện ra một tia cảnh giác hắn liền nói với đám người yến vương đi mọi người đi mau nghe thấy la trình thúc giục như vậy trên mặt yến vương có chút tò mò vừa nãy la trình còn không vội sao tự nhiên bây giờ lại vội vã như thế mau lên còn oán linh nghiệm thú kia đang triệu tập oán linh khác đấy la trình lại thúc giục trên mặt yến vương vẫn còn chút vẻ kỳ quái nhưng khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của la trinh hắn cũng không hỏi gì nữa chỉ có điều đúng lúc yến vương đang chuẩn bị đưa mọi người rời đi vừa quay đầu thì hắn lại thấy thái tử chu ninh của thần quốc hắc thiết chu ninh cũng đang dẫn đầu đám người chiêm ân tiêu đạo viễn vây quanh con oán linh niệm thú như muốn được hưởng cái chút lợi lộc vậy tuy giữa hắn và chu ninh có mâu thuẫn rất lớn nhưng dù sao vẫn là huynh đệ cùng cha khác mẹ nghĩ đến đây hắn bèn dùng chân nguyên truyền âm nói với chu ninh mấy câu Chu Ninh kinh ngạc liếc nhìn Yến Vương một cái rồi nhíu mày, có vẻ như hắn tin lời Yến Vương nói nên cũng dẫn đám chiêm ân, tiêu đạo viện lặng lẽ rời đi, ngay khi Chu Ninh vừa mới dẫn người rời đi thì con oán linh niệm thú bắt đầu ngửa mặt lên trời mà gào thét, nó sắp không chịu được nữa rồi, mọi người nỗ lực hơn đi, lưu tú kích động hô lên, dù lấy được bao nhiêu niệm châu thì tất cả cũng sẽ chia đều cho những ai ra tay, chia đều, người nằm mơ à, tất nhiên là thực lực của ai mạnh hơn thì sẽ lấy nhiều hơn nhưng mà cảnh tượng mọi người chờ mong không hề xảy ra bởi con oán linh nghiệm thú kia không hề bị sét đánh chết. Sau khi gào thét một hồi, nó trượt ngã sấp xuống mặt đất. Cùng lúc đó, những cây cỏ dại trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh nó bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, loạt soạt. Bởi vì lực huyết tế nên vốn dĩ mọi người đều không thể bay, vì thế lúc này họ chỉ có thể không ngừng chạy loạn quanh con oán linh nghiệm thú này. Chỉ trong thời gian một nhịp thở, những cây cỏ dại đó đã mọc cao hơn một trượng, vây chặt toàn bộ võ giả trong phạm vi mấy trượng lại từng tầng cỏ dại trói chặt lấy bọn họ a nhanh ra ngoài thôi mặc dù các võ giả vẫn đang liều mạng dãy giụa nhưng thực sự không dễ thoát khỏi mấy cây cỏ dại này như vậy con oán linh nghiệm thú kia chậm rãi đi về phía một võ giả vị võ giả này đang bị hàng nghìn hàng vạn cây cỏ dại trói lấy nên không thể nào tránh thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chậm rãi giơ tay lên đánh thật mạnh vào người mình tuy con oán linh nghiệm thú này di chuyển rất chậm chạp nhưng sức mạnh lại lớn kinh người chỉ một đòn đánh mà nó đã trực tiếp chém người nọ thành hai khúc sau đó lập tức đi về phía võ giả tiếp theo chu ninh đã mang theo đám tiêu đạo viễn và chiêm oân rời đi nên vừa kịp thoát khỏi phạm vi sinh trưởng của những cây cỏ dại kia nhưng dù thế nào thì cũng may là có đệ đệ chu chi hoa của hắn nhắc nhở nếu không thì bản thân hắn cũng sẽ bị rơi vào trong đó bùng những võ giả bị bao vây bên trong cũng sẽ không ngồi chờ chết một vài võ giả thông thạo quy tắc hệ hỏa chợt phóng lửa thiêu cháy những cây cỏ dại đắng chết kia đừng đốt bỏng chết ta không đốt không đốt thì chúng ta ra ngoài kiểu gì Còn oán linh niệm thú kia đang tới chỗ ta, ai tới cứu ta với. Trong đám cỏ dại trăng chịt là một khung cảnh hỗn loạn, ai cũng muốn thoát ra ngoài cho bằng được. Võ giả có sức mạnh cường đại hay các võ giả có vũ khí sắc bén trong tay thì đúng là cũng đã thoát được ra ngoài. Nhưng vì không kịp phòng bị nên bọn họ hầu hết vẫn bị lôi trở lại. Đúng lúc còn đang dãy rụa ở bên trong, mọi người bỗng nhiên nghe thấy từng tiếng thét chói tai đầy thế lương truyền đến ngay bên tai. Một đám oán linh đen kịt nơi chân trời đang bay đến phía bên này. Trên mặt những võ giả bị bao vây trong đám cỏ dại đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đừng nhìn, đi nhanh đi. Lúc La Trinh rời đi, hắn cũng vỗ vai hòa doãn nhi một cái. Lúc trước nàng lo lắng cho con oán linh nhiệm thú, còn bây giờ lại lo lắng cho sự an nguy của những võ giả kia. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc lo lắng cho người khác. Chỉ sợ số lượng oán linh trong đám đen kịp kia cũng lên tới nhìn con vạn con. Nếu bị cuốn vào trong đó thì đoán cũng biết được kết cục rồi. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Tuy nhiên sau khi La Trinh đi được khoảng sáu bảy dặm đường thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chấn động rất lớn truyền đến từ phía sau. ầm um, ầm um, ầm. Um. La Trinh quay đầu lại thì thấy một tia xét hết sức khổng lồ được phóng lên không trung. tiếng vang lớn đó đã gây chấn động toàn bộ thảm cỏ trong khu linh thú. còn những quan linh quanh quẩn trên không gian đã biến mất dạng chỉ trong khoảnh khắc. tia xét này, La Trinh nhìn thấy ánh sáng lóa mắt kia thì trái tim cũng đập nhanh hơn. sau khi Yến Vương nhìn thấy tia xét khổng lồ kia, trên mặt hắn lại hiện ra nụ bất đắc dĩ rồi nói, là Lưu Tú thực lực của hắn mạnh đến vậy sao là trình hỏi lực của tia sét vừa rồi chỉ sợ có thể so với một cú tấn công toàn lực của đại năng thần hải cảnh yến vương lắc đầu rồi cười ha ha ai bảo hắn là thái tử của thần quốc đại vũ chứ tổng bộ của mật giáo được xây dựng trong thần quốc đại vũ ngay cả thánh nữ bạch nguyệt dung cũng ở trong thần quốc đại vũ thế nên công lao của mật giáo trong việc thần quốc đại vũ có thể trở nên nổi bật trong tứ đại thần quốc không thể không lớn những tài nguyên được truyền xuống từ con đường nghịch linh cơ bản đều sẽ ưu tiên cho thần quốc đại vũ chọn trước Lưu Tú là Thái tử của Thần Quốc Đại Vũ, tất nhiên trong tay hắn có rất nhiều bảo bối không tồi. Yến Vương nói tiếp, nếu ta đoán không nhầm thì đòn vừa rồi hắn đã phải dùng hết thiên lôi chiến kích rồi, mà thiên lôi chiến kích chỉ có thể sử dụng một lần, cấp bậc lại là bán thần khí, bảo vật chỉ dùng một lần, hơn nữa còn là bảo vật cấp bán thần khí. Là Trình cũng thấy kinh ngạc, thảo nào lại có được uy lực như thế, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không vận dụng chiêu này thì e rằng bản thân hắn đã biến thành một thi thể, chính xác thì người trong hoàng tộc có không ít thứ tốt trong tay nhưng nếu vậy thì trong tay hỏa thần, hỏa doãn nhi và yến vương ít nhiều cũng sẽ có thứ gì đó hộ mệnh nhỉ? tì xét vừa đánh ra ban nãy gần như đã tiêu diệt toàn bộ oán linh trong khu linh thú nên cũng đã giảm bớt áp lực cho mọi người. mọi người vẫn duy trì một tốc độ nhất định đi dọc theo đồng cỏ trong khu linh thú. lúc này hỏa doãn nhi mới hỏi đi hết khu linh thú là có thể đi vào bí cảnh sao? yến vương nghe thấy hỏa doãn nhi hỏi vậy thì gật đầu, sau đó bèn nói trên lý thuyết thì đúng là như thế. sau khi đi qua khu linh thú này thì chúng ta sẽ đến mảnh đất trung tâm của đảo tìm ra lối vào của bí cảnh vũ hoàng là được lộ trình sau đó mọi người không hề gặp phải phiền phức gì sau khi ra khỏi khu linh thú mọi người liền nhìn thấy từng cảnh sắc xa hoa lộng lẫy dần xuất hiện ngay trước mắt ánh sáng từ các loại ngọc thạch tạo thành đường cong phát họa ra một thế giới giống như tiên cảnh mỗi một đình đài lầu các đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ thông thường sắc thái quá mức đậm nét như vậy sẽ khiến người ta có cảm giác hơi dung tục tầm thường tuy nhiên những màu sắc trước mắt lại được phối hợp vô cùng hoàn mỹ Quả thật không khiến người ta cảm thấy trói mắt hay không thoải mái chút nào. Đẹp quá! Nhìn thấy cảnh sắc như vậy, Hỏa Doãn Nhi là người đầu tiên lao vào. Trong đôi mắt của nàng lóe lên ánh sáng rực rỡ. Trong suốt quãng đường đi tới đây, tâm trạng mọi người đều rất căng thẳng. Bỗng nhiên nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ này, tâm tình mọi người đều thư thái hẳn lên. La Trinh cũng chậm rãi đi vào trong, ánh mắt cẩn thận đánh giá những kiến trúc trước mắt này. Các kiến trúc của Long Mạch Tộc đúng là rất tinh tế. Trong những vật liệu của kiến trúc này còn có điểm suyết các dạ minh đang tỏa ra những màu sắc khác nhau. và ban ngày, những hạt cát dạ minh này hấp thu ánh sáng mặt trời, đến tối sẽ phát ra những ánh sáng có màu sắc khác nhau. Cho dù trải qua mấy nghìn năm thì chúng cũng vẫn luôn rực rỡ, loa mắt, lối vào ở chỗ này. Đây không phải lần đầu tiên Yến Vương tới nơi này nên nhìn cũng đã quen rồi. Sau khi hắn nhìn lướt qua thì vội mang mọi người đi tìm kiếm lối vào của bí cảnh Vũ Hoàng, chương 824, dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của lực huyết tế chỉ có người của Long Mạch tộc mới có thể sinh sống trong đó, có lời đồn rằng Long Mạch tộc còn có hậu duệ bị lưu lạc, sinh sống trong Thánh Hải Thiên Vũ, nhưng chung quy lại thì cũng chỉ là lời đồn mà thôi. La là Trình làm như không nhìn thấy những cảnh sắc tuyệt vời này mà chỉ theo sát phía sau Yến Vương, chuyến đi này là Trình nhất định phải mang về đủ lượng sinh mệnh nguyên thạch, đây cũng là mục đích lớn nhất khiến hắn đi vào Thánh Hải Thiên Vũ. Dưới sự dẫn dắt của Yến Vương, mọi người liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa kim tự tháp, hình dáng kim tự tháp này vô cùng độc đáo. Còn nửa thân tháp từ dưới lên trên đều được phân bố chi chít những cánh cửa hẹp chỉ cao bằng một người, cánh cửa hẹp này chỉ vừa cho một người đi qua, có lẽ người xây dựng cánh cửa hẹp này cũng hy vọng chỉ cho một người đi qua mà thôi. Cánh cửa nào mới là lối vào? La Trình nhìn từng cánh cửa hẹp, sau đó mở miệng hỏi, hắn đoán sơ qua một chút thì ít nhất trên tòa kim tự tháp lớn này cũng phải có đến hàng chục nghìn cánh cửa hẹp được phân bố bên trên. Ai ngờ Yến Vương Hiền Giang hai tay ra, sau đó lập tức cười nói, "Chín đều là lối vào cả, các cánh cửa đều như nhau." Nhưng mà nhiều cửa như vậy, Nguyệt Doanh nhìn Yến Vương với vẻ to mò, Yến Vương lại ảm đạm cười, rồi lên tiếng, đây là một mỏ quặng của Long Mạch Tộc, chính xác thì có mười vạn cánh cửa để đi vào trong. Trong lúc Yến Vương đang giải thích thì mọi người đột nhiên nhìn thấy ở phía trên, bên cạnh kim tự tháp này xuất hiện một khe hở phát ra màu xanh lam, sau đó lập tức có mấy người ngã từ đó xuống dưới, bịch, ầm, ầm. Những võ giả này cũng là thiên tài cấp thần cùng đi qua khu mũi tên chậm với La Trinh số võ giả ở lại khu linh thú có lẽ chỉ khoảng trên dưới một nửa, còn một nửa số võ giả đều trực tiếp đi qua khu linh thú để vào nơi này, thế cho nên có thể coi như bọn họ chính là những người đầu tiên đi vào khu mỏ quạng này. La Trinh nhìn thoáng qua một cái, trong tay bọn họ cũng cầm một cây cuốc có cán màu vàng rồng, ngay cả cuốc để đào lấy quạng mỏ của bọn họ cũng là tiên khí hạ phẩm sao? Nghe thấy La Trinh nói vậy, Yến Vương lại cười khà khà, vậy là Thiên Hành Huynh chưa biết rồi, khu mỏ ở phía dưới Long mạch tộc không giống như khu mỏ trong tưởng tượng của Huynh đâu phải dùng quốc đào quang cấp tiên khí mới có thể đào quặng được. Trong khái niệm của La Trinh, các mỏ quặng bình thường đều là những khu toàn bùn đất và hỗn hợp của đá, cho dù lớp đá bên trong có cứng rắn tới mức nào thì vào tay võ giả cũng chẳng khác gì bùn đất, cần gì phải lấy tiên khí ra để đào. Nhóm võ giả này vừa ngã xuống xong lại lập tức phát quốc đào quặng lên vai, một lần nữa đi vào trong cửa hẹp của kim tự tháp. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt La Trinh, Yến Vương lắc đầu nói, "Được rồi, lát nữa mọi người sẽ hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra." Nguyệt Doanh lại đây nhận quốc đào quặng, cái gì, người ta cũng phải đào quặng, Nguyệt Doanh không bằng lòng nói, Yến Vương đương nhiên không để ý tới lời nói vô nghĩa của Nguyệt Doanh, hắn lấy ra một cái quốc đào quặng, ném thẳng về phía Nguyệt Doanh, những chiếc quốc của nhóm võ giả vừa rồi cầm trong tay chính là tiên khí hạ phẩm, mà hiện tại, quốc đào quặng Yến Vương cầm trong tay còn thái quá hơn, không ngờ lại là tiên khí thượng phẩm, không ngờ nhóm luyện khí sư của thần quốc hắc thiết lại luyện chế ra mấy cái thứ lạ lùng thế này la trinh cũng chỉ có thể thẩm than một câu tranh lệch đúng là không phải ở mức bình thường hỏa thần và hỏa doãn nhi cũng phân phát quốc đào quạng cho mấy nhân tài mà họ mang đến sau khi yến vương phân phát cho nguyệt doanh lam thần và tả chuyến đông xong thì chỉ có hai người la trinh và yến vương là trong tay không có quốc đào quạng nhưng ngay sau đó liền nghe thấy yến vương cười khà khà hai tiếng lấy ra hai cái quốc đào quạng màu xanh ra trời Khi nhìn thấy cái quốc đào quạng kia ánh mắt la trinh đột nhiên lóe lên không ngờ hai cái quốc đào quạng này lại là thánh khí hạ phẩm bắt lấy Thiên hành huynh, đao kiếm là thánh khí hạ phẩm thì dễ kiếm, nhưng quốc đào quặng có phẩm cấp như vậy thì ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có được một đôi đấy. Yến Vương ném một trong hai cái quốc đào quặng cho La Trinh. La Trinh cầm quốc đào quặng trong tay múa may vài cái, vẻ quái dị trên mặt càng đậm hơn. Ngẫm lại thì ở trong trung vực, mọi người đều có thể chỉ vì một món thánh khí mà tranh đến mức đầu rơi máu chảy. Vậy mà người ta cũng chỉ dùng để tạo ra công cụ đào mỏ quặng mà thôi. Thiên hành huynh không cần tỏ ra quá mức kỳ quái như vậy. Tứ đại thần quốc chúng ta vốn cũng không muốn lãng phí vật liệu vào cái quốc đào quạng nho nhỏ này đâu nhưng khu mỏ trong bí cảnh thần hoàng này vô cùng đặc biệt thế nên tất nhiên có thể lấy lại được cái vốn phải bỏ ra khi làm quốc đào quặng Yến Vương nói xong liền đi thẳng về phía Kim tự tháp mở cánh cửa hẹp ra hắn vừa đi vừa nói với mọi người ta sẽ làm mẫu trước cho mọi người một lần sau khi tiến vào cánh cửa hẹp mọi người sẽ rơi vào trong khu mỏ Yến Vương vừa nói xong đã tự mình đi vào trong cánh cửa hẹp ở tầng dưới cùng của Kim tự tháp nhanh chóng đã biến mất trong đó Ấy, Hoa Hoàng mới nói được một nửa đã đi vào rồi, Nguyệt Xanh bĩu môi, bất đắc dĩ nói, mọi người cũng thấy kỳ lạ, nhưng sau khoảng thời gian chưa tới 10 nhịp thở, Yến Vương liền giống như các võ giả trước đó, chui ra từ một khe hở ở bên cạnh kim tự tháp rồi rơi xuống dưới, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này, trong tay Yến Vương đã có thêm một khối khoáng thạch lớn bằng nắm đấm, Yến Vương giơ khối khoáng thạch đó lên lắc lắc rồi lập tức cười nói, "Khả năng tinh, thứ này không đáng tiền, dứt lời hắn tiện tay ném khối khoáng thạch to bằng nắm đấm kia sang một bên thấy cảnh này là trinh lại càng tò mò trước đây là trinh cũng không tìm hiểu những gì bí ẩn bên trong bí cảnh thông qua trí nhớ trong đầu thế nên lúc này hắn không kiềm chế được mà lần mò tìm tòi trong suy nghĩ nhưng hắn lại phát hiện ra trong ý chí của đại thế giới không hề có trí nhớ về khu bảo này không có cách nào tìm ra lời giải cho điều mình tò mò mày la trinh thẻ nhớ lại ý chí của nho ve khu mò nay khong co cach nao tim thế trinh khẽ nho lai y chi cua đai the gioi ghi chép lại tất cả mọi thứ phát sinh trong đại thế giới rất ít khi bỏ sót Không biết khu mỏ này rốt cuộc có nguồn gốc thế nào, nếu đã không thể tìm thấy được tư liệu liên quan, La Trinh rất khoát tự mình đi dò xét, hắn vác quốc đào quặng thánh khí hạ phẩm kia đi vào cánh cửa hẹp ở tầng dưới cùng của kim tự tháp. Khi bóng dáng La Trinh vừa mới biến mất sau cánh cửa hẹp thì hắn liền cảm nhận được bản thân bắt đầu rơi xuống một cách điên cuồng, vèo, trong lúc rơi xuống, La Trinh xoay người một cái liền nhìn thấy phía dưới giường như có thêm một cái cây khổng lồ. Nhưng La Trinh cũng không thể xác định được xem rốt cuộc nó là cái gì. Chẳng qua thoạt nhìn thì trông nó giống như một cái cây rất lớn mà thôi, từ trên thân chính của gốc cây, từng cành cây vươn dài ra ngoài, phía cuối cành cây chính là từng chiếc lá xe ra, cho dù là thân chính hay là lá thì chúng đều lóe ra màu sắc tuyệt đẹp. Cái cây này được một màu xanh lam bao phủ, óng ánh như có một lớp thủy tinh bao quanh bên ngoài vậy, nhưng ở bên trong lại là vô số loại hạt tỏa ra ánh sáng lấp lánh với màu sắc khác nhau. Đây, rốt cuộc là thứ đồ chơi gì vậy? Trong đầu là Trinh vừa mới lóe lên suy nghĩ này thì liền bị rơi thẳng vào một phiến lá Dường như mỗi chiếc lá này tương ứng với một cánh cửa hẹp ở bên ngoài kim tự tháp thì phải, La Trinh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn một cái, hắn tiến vào từ cánh cửa hẹp dưới cùng, sau đó rơi xuống cái cây này, cuối cùng rơi trên phiến lá, hình như chiếc lá này bao quanh một lượng khoáng thạch ở bên dưới, chẳng lẽ khoáng thạch lại mọc ra từ thân thể cái cây này, trái tim La Trinh đập mạnh hơn, lúc này hắn mới hiểu được những loại hạt đủ mọi màu sắc ban nãy là cái gì, chắc hẳn đó chính là các loại khoáng thạch, La Trinh ngẩng đầu nhìn cây đại thụ thần kỳ này, trên mặt cũng hiện ra vẻ kính sợ đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ có lẽ bản thân cây đại thụ này cũng không sinh ra khoáng thạch mà là thông qua dễ của mình rút khoáng thạch từ dưới sâu trong lòng đất ra đây trong phiền lá dưới chân la trình bao bọc tới mấy loại khoáng thạch có màu sắc khác nhau ánh mắt hắn nhẹ nhàng lướt qua không tìm thấy sinh mệnh nguyên thạch mà mình cần ở trong đó nhưng nếu đã vào tới đây thì đương nhiên hắn cũng muốn lấy về một ít khoáng thạch vì thế la trình bắt đầu vung quốc đào quặng trong tay về phía phiền lá này két két một tiếng giòn tan vang lên Đồng thời những đống lửa văng đi khắp nơi. Khi là trình vùng quốc đào quạng vào phiến lá màu xanh lam kia thì trên đó tức khắc nứt ra một vết Cứng quá. Là trình kinh ngạc than lên một tiếng. Yến Vương nói đúng. Ngay cả khi dùng thánh khí hạ phẩm để khai thác thì cũng phải cố hết sức như vậy rồi. Chỉ sợ quốc đào quạng là tiên khí hạ phẩm căn bản cũng chẳng thể nào được. mươi 825. Nơi này trên không chạm trời, dưới không sát đất. Nhưng đúng lúc này... La Trinh liền nhìn thấy phía trên đỉnh đầu có một vị võ giả đứng ở chỗ cao hơn mình khoảng năm hàng đang nhanh chóng đào khoáng thạch trong phiến lá. Sau khi đào hết khoáng thạch, võ giả kia liền nút người nhảy lên, rơi xuống khoảng trống phía dưới. Chỉ chốc lát sau, ở khoảng trống kia liền có một sao động vòng tròn lan rộng ra, giống như gợn sóng nước vậy, đồng thời vị võ giả kia cũng biến mất ở trong đó. Nhớ lại mot dao đong vong tượng trước đây nhìn thấy ở một bên của kim tự tháp, La Trinh lập tức hiểu ra, nói vậy hẳn là phía dưới cây đại thụ này có một truyền tống trận có thể đưa võ giả trở lại bên ngoài kim tự tháp vì thế la trình cũng chuẩn bị học theo chuẩn bị thuận thế nhảy lên nhưng đúng lúc này hắn lại nhìn thấy trong rễ cây đại thụ ở bên dưới có những viên khoáng thạch có hình thù rất kỳ quái thân chính của cây đại thụ này hấp thụ khoáng thạch sau đó chuyển đến các thân nhánh cuối cùng chuyển đến trên lá nếu mình chặt đứt một cành này trong lòng la trình bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy nghĩ đến đây la trình đột nhiên nhảy tới một cành cây đang lúc chuẩn bị rút trường kiếm thánh khí thượng phẩm ra thì liền có một luồng sức mạnh không thể chống lại kéo La Trinh xuống tốc độ của luồng sức mạnh kia cực nhanh dường như La Trinh không hề có thời gian để phản ứng đợi đến khi hắn hoàn hồn lại thì đã cầm trong tay trường kiếm và quốc đào quạng xuất hiện ở bên ngoài kim tử tháp rồi Yến Vương đứng ở cách đó không xa nhìn hắn cười vang ánh mắt Yến Vương dừng trên trường kiếm của La Trinh sau đó cười nói xem ra ngươi đã định chém đứt một cành lá trên cây đại thụ rồi lúc trước đã có vô số người thử qua nhưng không ai có thể làm được tứ đại thần quốc đã thăm dò thánh hải thiên vũ nhiều năm như vậy nên đương nhiên cách mà la trinh có thể nghĩ đến cũng đã có vô số người từng thử rồi chặt đất rễ cây đại thụ kỳ lạ này nhất định sẽ nhanh hơn nhiều việc đào lấy từng chút khoáng thạch trong viên lá nhưng bất kể là võ giả hư kiếp cảnh hay cường giả sinh tử cảnh thậm chí cả đại năng thần hải cảnh thì cũng không ai có thể chặt được rễ cây đại thụ này la trinh cũng chỉ mỉm cười có một số việc phải tự mình thử mới biết rõ được hắn thu trường kiếm lại lúc này ánh mắt mới cẩn thận đánh giá lại kim tự tháp trước mặt Nếu ta đoán không lầm thì khi đi vào từ cánh cửa hẹp ở tầng dưới của kim tự tháp, chất lượng khoáng thạch có thể đào ra được đều rất kém, càng lên tầng trên thì khoáng thạch đào ra càng tốt, đúng không? Là trình hỏi như thế, Yến Vương cười gật đầu, đúng vậy, kim tự tháp này có tổng cộng 47 tầng, tương ứng với 47 tầng lá của cây đại thụ, mỗi lần tiến vào trong cánh cửa hẹp thì sẽ ngẫu nhiên rơi xuống một chiếc lá, sau đó đào khoáng thạch, tính ra thì tầng càng cao, chất lượng khoáng thạch đào ra lại càng tốt, càng hiếm đồng thời khó khăn cũng càng lớn hơn sinh mệnh nguyên thạch ở tầng mấy la trinh đột nhiên hỏi hắn ngàn dặm xa xôi đến đại lục thần quốc cũng chỉ vì muốn tìm sinh mệnh nguyên thạch về phần khoáng thạch khác la trinh không hứng thú lắm yến vương nhẹ nhàng chỉ tay về phía kim tự tháp sau đó nói ngay các tài nguyên khoáng sản phân bố ở đây chỉ là khoáng sản thô nhưng trên nguyên tắc thì cũng phải từ tầng 25 trở lên mới có thể xuất hiện sinh mệnh nguyên thạch càng lên cao khoáng thạch cũng sẽ càng tốt nhưng yêu cầu đối với quốc đào quảng cũng càng cao Hơn nữa thậm chí trên một số phiên lá còn có nguy hiểm. Nghe xong lời Yến Vương nói, ánh mắt La Trinh hơi lé lên. Nếu đã vậy thì ta cũng đi lên. Đúng lúc này, một đám võ giả chen chúc nhau đi đến. Người đi đầu là Lưu Tú, đám La Trinh cũng đã gặp qua mấy lần. Lúc trước, vì chống lại những oán linh kia nên Lưu Tú đã dùng hết thiên lôi chiến kích có uy lực rất lớn. Nhưng bởi số lượng oán linh vây đánh quá nhiều nên cũng khiến Lưu Tú vô cùng chật vật. Nhóm võ giả này ồn ào một lúc rồi chuẩn bị leo lên kim tự tháp. Bọn họ bắt đầu lấy cuốc đào quạng đã chuẩn bị sẵn ra, sau đó đi thẳng vào trong cánh cửa hẹp ở tầng 12 của kim tử tháp, đợi bọn họ tiến vào trong hết rồi. La Trinh mới không ngừng nhảy lên trên kim tử tháp, trong lòng lặng lẽ đếm số tầng mình đã leo được. Nếu Yến Vương đã nói rằng ít nhất trên tầng 25 mới có thể xuất hiện sinh mệnh nguyên thạch thì đương nhiên hắn sẽ chọn tầng 25. Càng lên cao, số lượng cánh cửa hẹp trên kim tử tháp càng ít, tầng thứ nhất phải có tới mấy nghìn cánh cửa hẹp, sau khi lên tới tầng 25 cánh cửa hẹp trên kim tự tháp chỉ còn lại không tới một trăm. La trinh tùy ý chọn một cánh cửa rồi tiến vào bên trong. hắn vừa bước vào cánh cửa hẹp xong liền nhanh chóng rơi xuống chỉ trong nháy mắt. ngay sau đó ánh sáng trước mắt nhẹ nhàng lóe lên. hắn trực tiếp rơi thẳng lên một chiếc lá. hiện tại phía La trinh đang chiếm ở phần giữa của cây đại thụ. đứng ở chỗ này La trinh có thể nhìn xuống tất cả các chiếc lá ở phía dưới. nhưng ánh mắt hắn chỉ quét qua một cái. sau đó nhìn vào chiếc lá dưới chân mình. hắn muốn tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch loại ngọc cổ có hình dạng giống như trứng gà vừa nhìn xuống dưới hắn liền thấy trong phiền lá có chứa không ít khoáng thạch khoáng thạch ở tầng này dường như đều ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ thậm chí bề mặt của một số khoáng thạch còn mơ hồ tỏa ra lực quy tắc liếc mắt nhìn qua một cái cũng đã làm người ta cảm thấy không tầm thường nhưng trong mắt la trinh vẫn là vẻ thất vọng không có sinh mệnh nguyên thạch có lẽ bởi vì thất vọng nên thậm chí la trinh chẳng còn tâm trạng nào để đào khoáng thạch trong phiền lá nữa nghĩ đến đây la trinh cứ thế thả người nhanh chóng rơi xuống Chỉ chóc lát sau, La Trinh lại xuất hiện ở bên cạnh kim tự tháp, dưới kim tự tháp, các võ giả tụ tập lại đây càng lúc càng nhiều. Có vẻ Yến Vương cũng bắt đầu đào khoáng thạch nên lần này La Trinh không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu cả, không thể tìm thấy sinh mệnh nguyên thạch ở tầng 25. Thế nên La Trinh rất khoát lên cao thêm 3 tầng nữa, đi thẳng lên tầng 28. Sau khi hắn lên tầng 28, không ít võ giả tụ tập bên dưới đều khẽ bản tán, cái tên La Thiên Hành kia vừa lên đã chọn tận tầng 28. Người ta có bản lĩnh này mà Với thực lực hắn đã thể hiện ra thì sợ là có thể đối đầu với một số cường giả sinh tự cảnh rồi, thế nên lên tầng 28 thì đã làm sao? Đúng vậy, dưới tầng 30 thì chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng từ tầng 30 trở lên thì có lẽ cũng sẽ bó tay thôi. Trong khi mọi người ở đây bàn luận, là Trinh liền tiến vào trong cánh cửa hẹp ở tầng 28, nhưng sau mấy nhịp thở, bóng dáng hắn lại rơi vào trong khe hở rồi ra ngoài kim tự tháp, đồng thời mặt lại hiện lên vẻ buồn bực. Rất rõ ràng trong tầng 28 cũng không tìm được sinh mệnh nguyên thạch mà la trinh cần điều này khiến la trinh có chút buồn bực số lượng sinh mệnh nguyên thạch hắn muốn cũng không phải chỉ một hai viên muốn bổ sung hoàn toàn lực sinh mệnh cho ninh vũ điệp thì có lẽ ít nhất cũng phải cần tới hơn một nghìn viên sinh mệnh nguyên thạch nếu lấy tỷ lệ như hiện nay đi để đào thì cuối cùng hắn có lấy được một hai trăm viên sinh mệnh nguyên thạch hay không cũng đã là một vấn đề rồi từ trong khe hở rơi xuống dưới la trinh tiếp tục phát quốc đào quặng lên rồi lại leo lên tầng hai rốt cuộc la thiên hành này muốn làm gì chắc là tìm kiếm khoáng thạch nào đó, lúc này, La Trình rơi thẳng xuống một chiếc lá nào đó ở tầng 29, khi hai chân hắn vừa mới đứng lên trên đó, trong hai mắt hắn liền lóe lên một tia sáng, đồng thời trên mặt cũng nở một nụ cười, sinh mệnh nguyên thạch, rốt cuộc cũng tìm được rồi, trên chiếc lá màu xanh lam rộng khoảng một trượng, dày khoảng nửa trượng giống như một khối thủy tinh màu xanh lam khổng lồ này, ngay chính giữa nó có rất nhiều viên ngọc cổ giống như trứng gà, bị chiếc lá bao kín ở bên trong, rõ ràng, đây chính là sinh mệnh nguyên thạch mà La Trình muốn tìm. La Trinh tùy tiện đếm, sau đó liền phát hiện ra trong phiến lá này có 16 viên sinh mệnh nguyên thạch, tuy số lượng còn lâu mới đủ, nhưng cũng đã có thể nói là không ít rồi, hắn có thể tích tiểu thanh đại, ồ, giữa mấy sinh mệnh nguyên thạch này còn có một viên gì đó sáng lấp lánh, đó là cái gì? Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ nghi hoặc, chương 826, hắn đã biết rằng càng là những phiến lá ở trên tầng cao thì càng lớn và càng dày hơn, màu xanh lam tỏa ra cũng đậm hơn, đồng thời cũng càng cứng rắn hơn. Thế nhưng mức độ kiên cố của phiến lá này vẫn nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Hắn hẹn mạnh nhiều lần như vậy mà vẫn không hề để lại dù chỉ một chút vết tích. Cái này, trên mặt La Trinh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tuy rằng trong tay hắn chỉ là một cái quốc thánh khí hạ phẩm, nhưng phối hợp với sức lực của bản thân hắn thì không cần bùng nổ công nguyên cũng có thể dễ dàng bổ cả một ngọn núi lớn. Thế mà phiến lá trước mặt lại cứng rắn đến mức này. Chỉ có điều, vất vả lắm mới phát hiện ra sinh mệnh nguyên thạch, làm sao La Trinh có thể bỏ qua. nghĩ tới đây La Trình đột nhiên bộc phát lực của cả trăm tấm vẩy rồng trong cơ thể ra, một lần nữa vung cái quốc trong tay lên rồi đập mạnh xuống chiếc lá này. Két, nhát quốc này nện mạnh xuống, trực tiếp khiến phiến lá phải nứt ra một đường. Cũng chỉ thế mà thôi. Trên mặt La Trình hiện ra một nụ cười nhạt. Thấy đòn công kích của mình có hiệu quả, hắn liền không ngừng vùng quốc lên rồi đập xuống, vết dạn trên phiến lá càng lúc càng nhiều. La Trình tung ra một đòn cuối cùng thật mạnh, sau đó chợt nghe thấy một chàng âm thanh vỡ vụn. Lúc này hắn mới dùng quốc loại bỏ những phần đã vỡ nát làm lộ ra sinh mệnh nguyên thạch ở phía dưới nhìn những sinh mệnh nguyên thạch đó ánh mắt la trinh liền trở nên dịu dàng nghĩ tới ninh vũ điệp đang chở vật này cứu mạng thế là la trinh liền cẩn thận thu từng viên vào trong nhẫn tu di khi thu gom những sinh mệnh nguyên thạch này tầm mắt hắn dừng lại trên một viên gì đó sáng lấp lánh lúc nãy còn cách một lớp phiến lá thật dày nên la trinh không thấy rõ lắm nhưng hiện tại hắn lại phát hiện ra đó là một viên tinh thể hình lập phương ánh sáng bên trong không ngừng lay động như nước tỏa ra ánh sáng màu trắng không biết là loại khoáng thạch gì nhỉ trước hết cứ cắt đi cái đã La Trinh không suy nghĩ gì nhiều sau khi bỏ viên khoáng thạch sáng lấp lánh đó vào trong túi hắn liền thả người lần nữa rơi thẳng xuống không gian bên dưới một phòng tròn sáng lóe lên La Trinh lại tiếp tục rơi ra ngoài từ một khe hở bên cạnh kim tự tháp sau khi La Trinh đã đứng vững thì nhìn thấy ba người hòa thần Hòa Doãn Nhi và Yến Vương Yến Vương mỉm cười với La Trinh đang chuẩn bị mở miệng hỏi xem La Trinh có thu hoạch gì không thì chợt nghe thấy một loạt tiếng thét chói tai ở bên cạnh a thật đẹp Thái tử đúng là người được trời ưu ái mà, lần đầu tiên tiến vào trong đó đã đào được một viên đá lửa, lưu tú, ta bằng lòng trả giá cao để mua lại viên đá lửa này, người có chịu bán không? Tiếng ổn ào như vậy nhất thời thu hút sự chú ý của đám La Trinh và Yến Vương, mọi người chỉ thấy trong tay lưu tú đang cầm một hòn đá tròn xe, bên trong hòn đá đó có ngọn lửa mơ hồ lượn lờ, trông hết sức kỳ lạ. Yến Vương thản nhiên liếc mắt nhìn một cái rồi nói với La Trinh, lưu tú cũng may mắn thật đấy, không ngờ lại lấy được một viên đá lửa đá lửa này chính là một báu vật dùng để luyện chế thần khí hệ lửa hơn nữa còn có tác dụng bổ trợ rất lớn đối với luyện khí sư ở thần quốc hắc thiết thậm chí cần tới năm món thánh khí thượng phẩm mới có thể đổi được một viên đá lửa này cũng không phải là vận may mà là số mệnh thái tử của thần quốc đại vũ ta lũ kiến kia làm sao có thể so sánh được một vị thiên tài cấp thần của thần quốc đại vũ lạnh lùng nói lần này la trinh đã làm thần quốc đại vũ mất hết mặt mũi nên dù có bỏ qua những ân oán cá nhân thì đương nhiên la trinh cũng sẽ bị những võ giả trong thần quốc đại vũ căm thù Nếu không vì thiếu thực lực, có lẽ bọn họ đã hẳn không thể thi nhau xông lên mà sẽ tăn Lạc Trinh thành từng mảnh nhỏ rồi. Nghe thấy lời nói này, La Trinh chỉ cười cười, ai dè hỏa thần lại nói, chẳng phải cũng chỉ là đá lửa thôi sao, ta cũng đào được một viên, sau đó hỏa thần móc một hòn đá tròn xoe ra, tùy ý tung hứng trên không trung. hơn nữa viên đá trong tay hỏa thần dường như còn lớn hơn viên của lưu tú một chút, thiên phú của hỏa thần không bằng tỷ tỷ hắn, nhưng tính cách cũng vô cùng hiền lành chất phác, chẳng qua số mệnh của hắn cũng rất mạnh Chẳng mất bao nhiêu công phu đã đào được một viên đá lửa lớn như vậy. Lưu tú lạnh lung hơn một tiếng, tầm mắt lại rời về phía La Trinh. Hắn thân là thái tử nên dù không mở miệng nói thì bên cạnh cũng có người hiểu ý của hắn. Tức thì, có người cười lạnh nói, không biết La Thiên Hành của thần quốc hác thiết đào được cái gì, có thể để mọi người nhìn một chút được không? Mặt của La Trinh lạnh tanh giống như cương thi, nhìn lướt qua đám người kia. Những tên được coi là thiên tài cấp thần này thật đúng là nhàm chán, khai quật được một ít khoáng thạch còn muốn lấy ra so bì với nhau. Là Trinh thực sự không muốn dùng tự ấu chỉ để hình dung hành vi này, thế nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn cũng chấp nhận, tuy rằng tứ đại thần quốc lớn hơn trung vực tới mấy lần, song giữa các thần quốc cũng không có chiến tranh, cho dù là giết chóc thì cũng ít phát sinh. So sánh ra thì mặc dù thiên phú của những thiên tài cấp thần này đều là hạng nhất, nhưng độ trưởng thành tâm tính lại không thể bị được với trung vực, càng không cách nào so sánh với đại lục hải thần, nơi luôn chìm trong hỗn loạn, không biết liệu nói những thiên tài cấp thần này hạnh phúc thì có đúng hay không hay là nên nói rằng bọn họ không biết tiến thủ thì mới đúng la trinh lắc đầu đáp lại ta đào được cái gì cũng đâu liên quan gì đến ngươi không thể trả lời xem ra cũng chẳng đào được cái gì phận khí không tốt nên không có mặt mũi lấy ra đúng không người nọ lại chua ngoa nói vô vị la trinh đảo mát đám thiên tài cấp thần này ấu trĩ như vậy mình sẽ không hạ thấp giới hạn mà ấu trĩ giống như bọn họ chỉ là vào lúc này hỏa doãn nhi lại lặng lẽ đi tới đột nhiên giơ một bàn tay về phía la trinh khẽ cười nói đưa tay ra cái gì La Trinh hơi sững sờ, cũng giơ một tay ra theo phản xạ. Hai tay, hỏa Doãn nhi tiếp tục nói. La Trinh cảm thấy hoang mang, không biết hỏa Doãn nhi làm vậy là có ý gì. Thế nhưng hắn vẫn đưa hai tay ra, tạo thành động tác như đang hứng nước. Chỉ thấy hỏa Doãn nhi mở tay ngọc ra rồi nhẹ nhàng đung đưa. Không ngừng có cái gì đó rơi ra từ một chiếc nhẫn tu di trên ngón tay nàng, rơi vào giữa hai tay La Trinh. Hóa ra đó là từng viên sinh mệnh nguyên thạch, sinh mệnh nguyên thạch khác với các khoáng sản khác. Thứ này rất dễ vỡ thấy từng viên sinh mệnh nguyên thạch từ trong nhẫn tu di của hòa doãn nhi rơi ra là trinh cũng hứng một cách cẩn thận sợ chúng rơi xuống đất chẳng mấy chốc trong tay hắn liền xuất hiện hơn 20 viên sinh mệnh nguyên thạch tặng cho ngươi hòa doãn nhi cười nói nàng là người rất tinh tế sau khi kết thúc tỉ đấu ở bên bờ sông tây long nàng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện chu hoàng nói rằng là trinh cần sinh mệnh nguyên thạch lúc này nàng cũng đào được không ít sinh mệnh nguyên thạch còn về phần là chủ động đi tìm hay vô tình tìm thấy thì chỉ có nàng mới biết được nếu là thứ khác có lẽ La Trinh sẽ cự tuyệt nhưng là sinh mệnh nguyên thạch thì dù như thế nào La Trinh cũng sẽ không từ chối không ít võ giả bên cạnh thấy Hoa Doãn Nhi rộng rãi hào phóng tặng sinh mệnh nguyên thạch cho La Trinh như vậy trong mắt cũng lộ vẻ hâm mộ tuy sinh mệnh nguyên thạch không chân quý bằng đá lửa nhưng lại có giá trị không rẻ La Trinh không muốn vô duyên vô cớ nhận lợi ích của người ta tình Hàn cũng mới đào được hơn 10 viên sinh mệnh nguyên thạch đâu thể mang chúng ra làm quà tặng nghĩ tới đây khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười rồi nghe thấy Hàn nói cảm ơn nàng đã như vậy ta cũng có đồ muốn tặng lúc hắn đào sinh mạnh nguyên thạch thì bên trong còn có một viên gì đó sáng lấp lánh la trinh không rõ đó là cái gì chỉ thấy thứ này phát ra ánh sáng lấp lánh vô cùng xinh đẹp nên đưa cho hỏa doãn nhi cũng hợp thế nhưng khi la trinh vừa móc thứ sáng lấp lánh kia ra yến vương bỗng phun ra một ngụm khí họ dữ dội vài tiếng rồi lập tức dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn la trinh hỏi thiên hành huynh huynh chắc chắn muốn tặng thứ này cho hỏa doãn nhi chứ khi la trinh lấy vật hình vuông vô cùng thu hút kia ra Ánh mắt mọi người lập tức đều đổ dồn lên luồng sáng trắng lấp lánh trên vật thể hình lập phương giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn. Hầu như tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào vật kia, trong ánh mắt những thiên tài cấp thần đó có ao ước, có tham lam, còn có vẻ đố kỵ khó có thể che giấu. chương 827, thấy La Trinh không trả lời mình, Yến Vương nuốt một ngũm nước bọt rồi lập tức hỏi thêm một câu, thiên hành huynh, huynh chắc chắn muốn tặng cho nó hỏa dọn nhi chứ. La Trinh cười thản nhiên mà đáp rằng, đương nhiên nhưng giá trị của thứ này gần như không thể ước lượng được, Yến Vương nhắc nhở lần nữa, Yến Vương vốn muốn nói Sinh Mệnh Nguyên Thạch hoàn toàn không cách nào so sánh với viên đá trong tay hắn, nhưng lời này hắn không tiện nói thẳng ra, đối với ta, Sinh Mệnh Nguyên Thạch mới là thứ quan trọng nhất, những khoáng thạch khác đều không quan trọng, tặng cho ngươi." Vừa nói xong, La Trình đã ném khoáng thạch hình vuông sáng lấp lánh qua, thấy La Trình tiện tay ném ra như vậy, không ít võ giả đều hận không thể đưa hai tay ra để đón viên khoáng thạch óng ánh kia vào trong tay, đương nhiên, La Trình ném rất chính xác không có khả năng ném cho ai khác ngoài hỏa doãn nhi tuy trong ánh mắt của đám người lưu tú cũng hiện về tham lam nhưng lại không dám ra tay cướp giật ở nơi này dù sao thì quy củ của tứ đại thần quốc cũng nghiêm khắc hơn so với trung vực nếu đứng ra cướp thì sợ là cuối cùng bản thân lại là người gặp phiền toái trong hai mắt hỏa doãn nhi lóe lên sắc thái kỳ lạ nàng nhìn viên khoáng thạch trong tay rồi sau đó mới cười nói la thiên hành huynh thực sự không biết đây là cái gì sao la trình lắc đầu phu hỏa doãn nhi thở hắt ra một hơi sau đó vừa cười vừa nói Xem ra huynh thật sự không phải người của Tứ Đại Thần Quốc chúng ta, hiện giờ Hỏa Doãn Nhi thông qua viên đá nhỏ lấp lánh này để xác nhận La Trình chính xác không phải là của người Tứ Đại Thần Quốc, nhưng chẳng qua, La Trình có phải võ giả bản địa của Tứ Đại Thần Quốc hay không đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. La Trình chỉ cười cười không nói, nghe giọng điệu của Hỏa Doãn Nhi thì có lẽ hắn đã thực sự đào ra được một món đồ kỳ quái rồi. Thứ sáng lấp lánh này là Thiên Huy Chi Nhãn, ừm, thứ này quý giá quá, ta không thể nhận được. Nói rồi, Hỏa Doãn Nhi lại ném trả La Trình. Sau đó nhẹ nhàng cười với Yến Vương, Yến Vương, ngài giải thích lại cho huynh ấy đi, thần quốc hắc thiết các vị chắc là biết rõ nhất, Yến Vương cười nhẹ rồi nói, luyện khí sư giỏi nhất trong thần quốc hắc thiết chúng ta cũng chỉ có thể luyện chế ra vũ khí có cấp bậc là bán thần khí, dốc hết tất cả tài nguyên cũng không thể chế tạo ra được thần khí thực sự, thần quốc hắc thiết nổi tiếng nhờ luyện khí sư, bọn họ đại diện cho tiêu chuẩn luyện khí cao nhất của tứ đại thần quốc. Nếu ngay cả thần quốc hắc thiết cũng chỉ có thể luyện chế ra bán thần khí thì trong tứ đại thần quốc cũng không có ai đủ khả năng luyện chế ra thần khí. Mãi cho đến một ngày, một vị cường giả sinh tử cảnh đào ra được một viên đá sáng lấp lánh ở trong bí cảnh vũ hoàng. Lúc đầu, các nhóm luyện khí sư cũng không thể dung nhập viên đá kia vào trong vũ khí, cho nên từng có thời gian viên đá này bị coi là thứ vô dụng. Xong, ngay cả đao kiếm cũng không thể hủy được viên đá này, nó cũng không bị lửa hay xét ăn mòn. Đặc tính này cực kỳ quái dị nên vẫn có không ít luyện khí sư có hứng thú với nó. Về sau, rớt cuộc điều huyền bí bên trong viên đá này cũng bị một vị luyện khí sư tên là Trung Thiên Huy khám phá ra, sau đó thành công trong việc sử dụng nó để luyện chế ra món thần khí đầu tiên của Tứ Đại Thần Quốc. Để tưởng niệm vị luyện khí sư tên Trung Thiên Huy này, người ta đặt tên cho loại đá vuông vức đó là Thiên Huy Chi Nhãn. Về phần vận mệnh nhiều sai trái của vị luyện khí sư này thì tạm thời không nhắc tới nữa. Sau này, võ dạn nào tìm được một viên thiên huy chi nhãn ở bí cảnh vũ hoàng thì trong tứ đại thần quốc đều có thể có thêm một món thần khí hoàn toàn mới từ trước tới nay bí cảnh vũ hoàng cũng đã cho ra bảy viên thiên huy chi nhãn rồi cho nên trong tứ đại thần quốc hiện nay có bảy món thần khí nói cách khác giá trị của một viên thiên huy chi nhãn gần như bằng một món thần khí nói như vậy thì hẳn là cũng tưởng tượng được giá trị của viên đá sáng lấp lánh này rồi đây cũng là lý do vì sao ánh mắt mọi người lại đầy đố kỵ như vậy cho dù là thái tử thần quốc thì cũng không thể được trang bị một món thần khí thái tử lưu tú của thần quốc đại vũ không có thái tử hòa thần của thần quốc thiên phong cũng không có cho dù là thái tử chu ninh của thần quốc hắc thiết thần quốc nổi tiếng về luyện chế binh khí mà cũng không có nếu như thái tử có thể mang về một viên thiên huy chi nhãn thì chỉ cần dựa vào địa vị của mình khả năng bọn họ có được một món thần khí là rất lớn cho dù không lấy được thần khí thì cũng sẽ được thưởng hậu hĩnh đáng tiếc đáng tiếc lại bị la trinh đào được nếu là những thái tử hoặc hoàng tử quan trọng một chút thì bọn họ sẽ không dám công khai cướp đoạt nhưng nếu là thiên tài cấp thần xuất thân từ võ phủ, đương nhiên bọn họ sẽ chẳng kiêng nể gì. La Trinh không phải thái tử, cũng không phải hoàng tử, nhưng vấn đề là thực lực của người ta giành dành ra đấy. ai dám cướp của hắn thì đúng là sợ mình sống quá lâu rồi. nghe xong lời yến vương giải thích, La Trinh mới hiểu được một chút. có điều trong lòng hắn vẫn bình tĩnh y hệt như lúc trước. đối với La Trinh mà nói, thần khí cũng chỉ là vật ngoài thân, thăng cấp thực lực của chính mình mới là điều quan trọng nhất với võ giả. hỏa dẫn nhi nhất quyết từ chối, La Trinh cũng không tiện ép người ta phải nhận. Thế nên bèn tiện tay nhất cái gọi là thiên huy chi nhãn đó vào trong nhận tu di của mình. Ta đi đào mỏ tiếp đây. La Trinh cười nói với Yên Vương. Yên Vương liền nói. Không thành vấn đề. Huynh chú ý chỉ hoạt động ở dưới tầng 30 là được. Không nên lên trên tầng 30. Vì sao? Trên mặt La Trinh hiện ra vẻ khó hiểu. Từ tầng 30 trở lên chính là khu vực hoạt động của cường giả sinh tử cảnh. Nếu võ giả hư kiếp cảnh mà lên thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Yên Vương đáp. Cây đại thụ này được chia làm 47 tầng Từ tầng 30 trở lên là tầng mà các cường giả sinh tử cảnh tiến vào, trên tầng 40 thì chỉ đại năng thần hải cảnh mới có thể đi vào, thế cho nên, tuyệt đại đa số võ giả hư kiếp cảnh đều hoạt động ở dưới tầng 30, tuy càng lên cao thì phẩm chất khoáng thạch đào được có thể sẽ càng tốt, nhưng lên đến tầng 30 thì mức độ cứng rắn của lá cây kia thực sự khó có thể tưởng tượng được, những võ giả có cấp bậc hư kiếp cảnh căn bản sẽ không đào được, ha ha, tầng 30 cũng không dám đi, người tốt xấu gì cũng là người đã đánh bại quái vật nhỏ, đừng có mặt sợ chết thế chứ tiếng cười lạnh lùng của lưu tú vang lên, sau đó hắn lập tức vọt về phía kim tử tháp. trên bảo vai hắn có vác một cái cuốc được tạo hình vô cùng khoa trương, hai góc trước sau của cái cuốc đó đều không ngừng bốc lửa. dĩ nhiên đó là một món thánh khí thượng phẩm. sau mấy lần nhảy lấy đà, hắn liền leo thẳng lên trên tầng 30 của kim tử tháp rồi lập tức chui vào trong đó. đừng nghe hắn thiêu khích, số tầng hiện tại cũng đủ để tìm sinh mệnh nguyên thạch rồi. yến vương cũng sợ là trinh bị khích mà thực sự leo lên trên tầng 30. là trinh mỉm cười, hắn cũng hiểu nỗi lo lắng của yến vương. Làm sao hắn có thể bị loại thủ đoạn ấu trí này khích tướng cho được, thời gian không còn nhiều, tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch vẫn quan trọng hơn, vì vậy, La Trinh lại tiến vào trong cánh cửa hẹp ở tầng 29 của kim tự tháp lần nữa. Nói chung, vận may của La Trinh cũng coi như không tệ, lần thứ hai tiến vào không có thu hoạch gì, nhưng lần thứ ba đã phát hiện ra một ổ sinh mệnh nguyên thạch, sau đó La Trinh nhanh chóng đập lá cây kia ra, tiếp tục thu những viên sinh mệnh nguyên thạch vào trong nhẫn tu di, như vậy, La Trinh cũng phát hiện ra Rằng một khi đã không gặp được sinh mệnh nguyên thạch thì thôi, nhưng cứ hễ xuất hiện là sẽ có từng ổ từng ổ, ít thì cũng hơn 10 viên, nhiều thì có tới mấy chục viên. Sau đó, La Trinh liền không ngừng tiến vào trong cửa hẹp, rồi lại rơi ra ngoài, 10 lần, 20 lần, 30 lần. Dần dần, sinh mệnh nguyên thạch trong nhẫn tu di của La Trinh cũng đã tích lũy được tới hai ba 200-300 viên, nhưng con số này vẫn còn khá chênh lệch với mục tiêu của La Trinh. Phiền toái nhất chính là tất cả lá cây ở tầng thứ 29 đều đã bị hắn xem qua một phòng rồi. Hắn gần như có thể xác định rằng khắp cả tầng 29 này đã không còn sinh mệnh nguyên thạch nữa, mà ở tầng 28, La Trinh cũng đã tìm một vòng, chỉ phát hiện được một ổ sinh mệnh nguyên thạch mà thôi, còn tầng 27 thì căn bản không phát hiện ra viên nào. Thấy thời gian vẫn cứ trôi qua từng giờ mà mình mới chỉ hoàn thành được một phần tư mục tiêu, La Trinh liền nhìn về phía tầng 30. Cho dù tầng 30 này có chút khó khăn như lời Yến Vương nói thì đối với La Trinh cũng chẳng phải việc gì quá khó. Lúc trước, La Trinh có thể tìm được sinh mệnh nguyên thạch. Cho nên hắn lười tiến vào tầng 30 Nhưng hiện tại, sinh mệnh nguyên thạch của tầng 29 đã bị hắn moi sạch Nên cũng chỉ đành tiếp tục đi lên mà thôi mươi 828 Không hiểu cây đại thụ này hút khoáng thạch từ nơi nào lên mà lại có rất nhiều chủng loại Thế nên đương nhiên mọi người có thể thông qua giao dịch để đáp ứng nhu cầu của mình Và lúc chuẩn bị leo lên La Trinh bỗng nhiên suy nghĩ một chút rồi đi về phía đám người kia Khi La Trinh một mình đi về phía này thì cả đám người liên tức khắc im lặng Giờ đây cũng có thể coi La Trinh là người có danh có tiếng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những thiên tài cấp thần trẻ tuổi, La Trình lại không để ý tới chuyện này, hắn lấy từng viên khoáng thạch ra khỏi nhẫn tu di để thành một đống lộn xộn trên mặt đất rồi nói, ai đào được sinh mệnh nguyên thạch thì có thể trao đổi với ta. Phần lớn những thiên tài cấp thần này đều hoạt động từ tầng 20 trở lên, nhưng cao nhất cũng chỉ tầm tầng 25 hay 26, với thực lực của bọn họ mà đi lên cao nữa thì căn bản cũng chẳng đào nổi những chiếc lá kiên cố kia, thế nên tất nhiên cũng không lấy được khoáng thạch trong đó, mà La Trình lại luôn hoạt động ở tầng 29. Ngoài sinh mệnh nguyên thạch ra, hắn còn tiện tay đào ra được một ít khoáng thạch khác có hình dáng không tệ, màu sắc cũng rất đẹp, dưới sự phối hợp của quốc đào quạng cấp bậc thánh khí hạ phẩm, cùng một chút lực vẩy rồng thì đối với La Trinh đây cũng không được coi là chuyện khó khăn, số tầng càng cao thì khoáng thạch đào được cũng càng tốt, nhưng những loại khoáng thạch khác không có tác dụng gì với La Trinh, chỉ là trong đó cũng không thiếu khoáng thạch quý hiếm, giá trị của một số khoáng thạch thậm chí còn không hề kém sinh mệnh nguyên thạch cho nên khi la trinh ném ra mấy viên khoáng thạch lẻ tẻ này thì trong đôi mắt của một số võ giả lập tức bắn ra tia sáng khác thường trong đó đúng là có mấy khoáng thạch mà bọn họ cần không ít võ giả bị đống khoáng thạch trên đất hấp dẫn một vị trong đó chỉ vào đống khoáng thạch rồi nói ta không có sinh mệnh nguyên thạch nhưng ngươi cứ ra giá cho viên khoáng thạch màu xanh này ta có thể dùng đá chân nguyên cực phẩm để mua những thiên tài cấp thần này hẳn là con cháu trong các thế gia ngũ phẩm có điều kiện kinh tế cho nên ra tay khá là hào phóng trong tay bọn họ có thể không có sinh mệnh nguyên thạch nhưng lại có không ít đá chân nguyên cực phẩm, La Trình lắc đầu rồi nói ngay, khoáng thạch của ta chỉ đổi chứ không bán, nếu muốn lấy thì dùng sinh mệnh nguyên thạch đến đổi đi. Võ giả kia nghe La Trình nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ không tin rồi lập tức hô lên, 200 viên đá chân nguyên cực phẩm. Nghe thấy vậy, ngay cả mí mắt La Trình cũng chẳng thèm ngước lên, hắn lười giải thích lại cho cái điếc, 300, 300 viên đá chân nguyên cực phẩm. Võ giả thấy vẻ mặt của La Trình như vậy thì có vẻ cảm thấy mình bị làm nhục nên liền tăng giá thêm một nửa nữa, biểu cảm trên mặt La Trình vẫn không có thay đổi gì. 400, võ giả kia lại ra giá thêm 100. Thực ra ở bên ngoài, viên lục tùng thạch này cũng có giá kho Ảng 500 viên đá chân nguyên cực phẩm. Nhưng nơi này là nguồn khoáng thạch nên giá cả thu mua cũng sẽ thấp hơn không ít. Thế nhưng La Trinh vẫn không có động tĩnh gì mà chỉ tiếp tục lướt qua một vòng rồi nói. Thời gian của ta không nhiều, nếu mọi người có sinh mệnh nguyên thạch thì có thể lấy ra đổi. Nhóc con, người có ý gì, giá ta đây trả cũng không phải thấp. Võ giả nọ lạnh giọng nói, trong mắt cũng là vẻ không lành. Hắn phát hiện La Trinh hoàn toàn không để ý đến mình nên mặt mày đỏ bừng cả lên. Võ giả ở vào cái tuổi này thì sĩ diện là nhất, khó lòng tha thứ cho những người xem thường mình nhất. Nghe thấy câu hỏi của võ giả kia, trên mặt La Trinh lộ ra chút ý cười châm biếm, sau đó nhìn chầm chầm hắn rồi nói. Lời ta nói, người nghe không hiểu, chỉ đổi, không bán. Lặp lại lần nữa, nếu muốn thì mang sinh mệnh nguyên thạch ra mà đổi, không có sinh mệnh nguyên thạch thì đừng tới góp vui. Giờ đã nghe rõ chưa? Lúc này võ giả kia mới giật mình phát hiện ra tên nhóc trước mắt này chính là cái tên mà dám chọc vào cả đại năng thần hải cảnh, Thế thì hắn làm sao có thể dây vào được. Thế là dù bực bội tới mức mặt máy lúc đỏ lúc trắng thì cuối cùng hắn vẫn đành ảo não lui sang một bên. Ngay lúc võ giả kia vừa lui lại thì có một vị võ giả khác nói với La Trinh, ta có 10 viên sinh mệnh nguyên thạch, ta muốn đổi lấy viên thanh mông thạch của người có được hay không. Thứ mà vị võ giả kia chỉ chính là một viên khoáng thạch mặt ngoài hiện ra rất nhiều đường nét có màu xanh thoạt nhìn thì như trong suốt nhưng nếu tỉ mỉ quan sát thì sẽ thấy bên trong lại hơi mờ mờ, là trình mỉm cười, thành dao, hắn lập tức điểm nhẹ ngón tay một cái, viên thanh mông thạch kia liền bay thẳng về phía đối phương, hắn không sợ đối phương sẽ lấy luôn của mình mà không trả sinh mệnh nguyên thạch, còn việc 10 viên sinh mệnh nguyên thạch có thể đổi được một viên thanh mông thạch hay không thì La Trình cũng không quan tâm lắm, võ giả kia biết rõ sự lợi hại của La Trình nên làm sao dám lừa, hắn liền thoải mái lấy 10 viên sinh mệnh nguyên thạch ra giao cho La Trình, nét mặt hiện ra vẻ mừng rỡ cho thấy rõ ràng là hắn đã có lãi một số võ giả thấy cảnh này thì trong lòng thầm mắng la trinh ngu ngốc bởi trao đổi như thế rõ ràng là thiệt chỉ có điều bọn họ cũng sẽ không nhắc la trinh còn ai có sinh mệnh nguyên thạch thì đều có thể đối với ta thế vẻ mặt của đối phương trong lòng la trinh cũng hiểu rõ nhưng ý nghĩa của sinh mệnh nguyên thạch đối với hắn lớn hơn các khoáng thạch khác rất nhiều thế nên dù có phải trả giá lớn hơn nữa cũng đáng thấy la trinh dễ nói chuyện như vậy một số võ giả cũng bắt đầu dục dịch tuy số lượng sinh mệnh nguyên thạch không có nhiều lắm nhưng vẫn có mấy võ giả đào được một vị võ giả trong đó cũng chỉ vào khoáng thạch màu vàng kim dưới chân la trinh mà nói chỗ này của ta có sáu viên sinh mệnh nguyên thạch đổi viên này với ngươi có được không la trinh đang chuẩn bị gật đầu thì một giọng nói du dương vang lên sáu viên sinh mệnh nguyên thạch đổi lấy một viên pháp kim ngươi cũng biết làm ăn đấy người lên tiếng chính là nguyệt doanh năng vừa mới từ khe hở kia ra ngoài liền nhìn thấy la trinh tùy ý ném một đống khoáng thạch xuống đất để trao đổi với người khác trong đống khoáng thạch trước người la trinh thì viên pháp kim màu vàng kia có giá trị cao nhất Một viên pháp kim lớn như vậy, chí ít cũng có thể bán với giá 4.000 viên đá nhân nguyên cực phẩm. Vị võ giả vừa ra giá kia nghe thấy Nguyệt Doanh mở miệng pha dối thì sắc mặt cũng trầm xuống. Nhưng Nguyệt Doanh lại không sợ hãi mà lạnh lùng nói, thế nào, muốn động thủ, một đầu ngón tay của thiên hành ca cũng có thể đâm chết ngươi. Ngươi muốn một viên pháp kim thì ít nhất cũng phải đem 80 viên sinh mệnh nguyên thạch ra mà đổi. Nghe thấy Nguyệt Doanh đem mình ra để uy hiếp đối phương lộ liễu như vậy, trên mặt La Trinh cũng hiện ra vẻ bất đắc dĩ. La Trinh chẳng trông chờ gì vào việc đối phương có thể lấy ra 80 viên sinh mệnh nguyên thạch để đổi, thế nên vì Ninh Vũ Điệp, cho dù chỉ có 6 viên sinh mệnh nguyên thạch hắn cũng sẽ không ngần ngại mà đổi. Đối phương nghe thấy lời uy hiếp như thế thì cũng chỉ cán môi nói, ta không có nhiều sinh mệnh nguyên thạch như vậy, trên tay ta cũng chỉ có 12 viên, rõ ràng có 12 viên nhưng giữ lại 6 viên, định bắt nạt thiên hành ca không hiểu rõ về giá trị của những khoáng thạch này, nên còn muốn đổi thêm thanh kim noãn thạch này nữa chứ gì, Nguyệt Doanh khom lưng. Cầm một thanh khoáng thạch thon dài màu vàng kim lên, Quo Quo về phía võ giả nọ, bị Nguyệt Doanh nói chúng tâm tư, biểu cảm trên mặt võ giả này cũng cực kỳ mất tự nhiên. Thầy Hắn vẫn không nói gì, Nguyệt Doanh đành nói trước, "Thế này đi, viên phác kim này tính ngươi với giá 3500 viên đá chân nguyên cực phẩm, cộng thêm 12 viên sinh mệnh nguyên thạch trong tay ngươi, chốt giá." Ngươi, đáng lẽ chỉ cần 6 viên sinh mệnh nguyên thạch là có thể thu vào tay, vậy mà giờ lại bị nữ nhân này chọc quậy bánh xe, làm sao hắn không muốn bực cho được. Hơn nữa quả thực hắn định dùng 6 viên sinh mệnh nguyên thạch còn lại để đổi lấy thanh kim loan thạch kia, nhưng dù vậy thì hắn cũng chẳng thể làm gì nguyệt doanh, chẳng qua 3500 viên đá chân nguyên cực phẩm cộng với 12 viên sinh mệnh nguyên thạch thì hắn vẫn có lời một chút rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền cắn răng nói, "Được, thành giao, sau khi nguyệt doanh hoàn thành khoản giao dịch này với vị võ giả kia, là Trinh lại chỉ nhận 12 viên sinh mệnh nguyên thạch từ trong tay nàng mà bỏ qua đá chân nguyên cực phẩm." Hắn nói, "Cảm ơn ngươi, những thứ này coi như là thù lao của ngươi." ta không cần, huynh đúng là ngốc chết đi được." Nguyệt Xanh trả lại những viên đá chân nguyên cực phẩm này cho La Trinh, sau đó còn nói thêm, "Ngoài việc lấy vật đổi vật thì huynh còn có thể dùng đá chân nguyên cực phẩm để thu mua sinh mệnh nguyên thạch của người khác nữa đấy. Hơn nữa, về cơ bản thì mỗi khi đào được sinh mệnh nguyên thạch thì đều là theo từng ổ gồm ít nhất 8 viên, 10 viên, rất ít khi chỉ đào ra được 6 viên, cho nên khi hắn nói trong tay có 6 viên thì rõ ràng là muốn lừa huynh, bị Nguyệt Danh dạy như thế, La Trinh hơi sững sờ một chút nữ nhân này không khéo hơn hắn tưởng nhiều thế nhưng điều này cũng không thể trách la trinh hắn hoàn toàn không biết giá cả thị trường của những khoáng thạch này còn nguyệt doanh chính là võ giả trong thần quốc hắc thiết từ nhỏ đã được tiếp xúc và có thể phân biệt được chúng rồi hơn nữa những khoáng thạch này được sản xuất trong thánh hải thiên vũ la trinh không có cách nào tìm hiểu thông qua ý chí đại thế giới nề mặt huynh đã từng cứu ta ta giúp huynh ở đây đổi sinh mệnh nguyên thạch nhé nguyệt doanh dịu dàng cười có điều mỗi một giao dịch ta đều lấy một khoản tiền hoa hồng Trường 829, đợi sau khi La Trinh đi rồi, đôi mày thanh tú của Nguyệt Doanh khẽ giật giật, nàng cười ngọt ngào với đông đảo võ giả ở đây, các vị bằng hữu cứ chọn thỏa thích, ở đây ta sẽ tính giá ưu đãi, nhưng sẽ ưu tiên sinh mệnh nguyên thạch. Nghe thấy giọng nói giòn giã của Nguyệt Doanh, các võ giả kia đều không dám xem thường, ngoài người đầu tiên kiếm được món hời ra thì những người khác đều đã chậm một bước rồi, cũng may là giá cả cô nàng đưa ra cũng không có gì thái quá, thế nên một số người vẫn vây quanh Nguyệt Doanh để lựa chọn khoáng thạch hợp ý mình. La Trinh phi thân leo lên trên kim tự tháp, chẳng mấy chốc đã tiến vào trong tầng thứ 30, thông thường chỉ có cường giả sinh tử cảnh mới có thể tiến vào tầng thứ 30, vừa đi qua cánh cửa hẹp, La Trinh liền lập tức rơi xuống một chiếc lá trong đó, phiến lá ở tầng thứ 30 rộng gấp đôi so với những chiếc lá ở tầng 29, càng lên trên, lá cây càng rộng, màu sắc càng đậm, đồng thời cũng càng khó đào hơn. Khi La Trinh vừa rơi xuống chiếc lá thì tức khắc cũng cảm nhận được một luồng sát ý mãnh liệt, chít chít, trên chiếc lá này có một con sâu lớn Thân hình nó phát ra ánh sáng xanh biếc, con sâu kia phải cao hơn hai người bình thường, có sáu chân, trên đầu có đôi mắt kép màu nâu, trên bụng là những miếng phải làm giáp, lấp loài ánh xanh bao quanh, mắt kép, loài động vật có mắt kép như kiến, chuồn chuồn. Khi La Trinh vừa đứng vững trên chiếc lá, con sâu đó đã nhỏ mạnh về phía hắn, thấy con sâu to lớn đó, vẻ mặt La Trinh cũng hơi thay đổi, hắn nhíu chặt lông mày suy nghĩ, không phải tất cả sinh linh trong thánh hải thiên vũ đều đã huyết tế hết rồi ư, sao ở đây vẫn còn sinh linh sống, k Con sâu kia giơ cái chân trước như cây thương nhọn lên, đâm mạnh về phía La Trinh, không ngờ mũi nhọn đó lại đâm thùng một lỗ trên chiếc lá. Chân trước thật là sắc bén, sức lực cũng thật lớn. Cho dù là phiên lá ở tầng 29 thì La Trinh cũng phải mở lực của hơn 100 tấm vảy rồng mới có thể dùng cuốc cắp bậc thánh khí đập vỡ được, mà lá của tầng 30 thì chắc hẳn lại càng cứng rắn hơn. Thế nhưng chỉ một đòn của con sâu này đã có thể đâm ra một hố nhỏ, cho thấy độ sắc bén của cái chân trước này có thể sánh ngang với thanh khí có lẽ sức mạnh của chính con sâu này cũng không kém gì võ giả sinh tử cảnh. Thảo nào Yến Vương nói với La Trinh là từ tầng 30 trở lên không thích hợp cho võ giả hư kiếp cảnh, con sâu kia dương cánh lên rồi vọt mạnh về phía La Trinh. Thân hình La Trinh lắc một cái, nháy mắt đã tránh được cái chân trước đang đâm thẳng tới của nó. Trước kia khi còn ở Đông vực, La Trinh cũng đã từng đối phó với không ít đau trùng. Thực lực của đao trùng tất nhiên không thể so sánh với con sâu trước mắt, nhưng nhược điểm của tất cả các côn trùng đều nằm ở bụng, chỉ cần nhìn phần bụng được những chiếc vảy giáp bao phủ thì biết cho nên sau khi tránh được cái chân trước như mũi khoan kia, La Trinh liền áp sát vào phần bụng của con sâu, tay dùng sức đánh ra một trường. Bởi vì cương nguyên đã bùng nổ nên tốc độ trường này khi vỗ xuống vừa nhanh mà lại vừa mạnh. Một tiếng rắc ròn giã vang lên, một mảng vẩy giáp trên bụng con sâu đã bị La Trinh trực tiếp đập nát. Chít chít, con sâu lớn này kêu lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức dương cánh lui về phía sau. Ô, sau khi La Trinh đập nát lần giáp trên bụng nó, thì lại thấy bên trong cái bụng nó dường như đầy ắp khoáng thạch với đủ loại màu sắc. Con sâu này ăn khoáng thạch mà sống sao, rốt cuộc nó có được coi là sinh linh sống không vậy? La Trinh thầm cảm thán trong lòng, bóng dáng bất chợt bé lên, nhịp chân không hề chậm trễ, bắt đầu đuổi theo nó ngay. Nếu trong cơ thể con sâu này có không ít khoáng thạch thì La Trinh cũng đỡ phải đi tìm ở trong từng chiếc lá một nữa. Nhưng con sâu lớn này cũng hết sức gian xảo, nó vỗ cánh, nhảy hết từ chiếc lá này sang chiếc lá khác. Thế này thì La Trinh cũng đành chịu, chỉ cần rời khỏi lá cây này, La Trinh sẽ bị một sức hút to lớn kéo xuống. Đồng thời đi qua khe hở rồi rơi ra bên ngoài Khi đó hắn phải leo lên kim tự tháp lại lần nữa rồi tiến vào trong cánh cửa hẹp La Trinh căn bản không có cách gì để phản kháng lại lồng giấc hút to lớn đó Thế nên tất nhiên hắn cũng không thể nhảy từ chiếc lá này sang chiếc lá khác Chít chít, dường như con sâu lớn kia cũng biết La Trinh không thể tiếp tục truy kích Nên nó lại dương hai chân trước như trường thương lên rồi hướng về phía La Trinh mà khiêu khích Với tâm tính bây giờ của La Trinh Cho dù là các võ giả có khiêu khích thì hắn đều có thể làm như không thấy chứ nói gì tới một con sâu. Vẻ mặt hắn hờ hững, bắt đầu quan sát khoáng thạch trong chiếc lá cây này, nếu như con sâu lớn chết tiệt kia còn dám bay tới, tất nhiên là Trình sẽ không bỏ qua cho nó. La Trình tìm kiếm một lượt trong chiếc lá rộng lớn này, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, trên chiếc lá này không có sinh mệnh nguyên thạch, nhưng hắn cũng phát hiện ra mấy khối khoáng thạch có màu sắc diễm lệ và hình dạng đặc thù khác cho nên liền vung quốc lên mà đào chúng ra. Độ cứng của những chiếc lá trên tầng thứ 30 đã tăng lên không ít so với tầng 29, nhưng vẫn ở trong phạm vi La Trình có thể chịu được hắn chỉ cần mở lực của 300 tấm vảy rồng là có thể đào chiếc lá này ra rồi. sau khi đào mấy khối khoáng thạch lên, la trinh nghiêng đầu nhìn thì thấy con sâu lớn kia dường như cũng đang dùng hai cái chân trước sắc nhọn như trường thương không ngừng đâm vào chiếc lá. chỉ chốc lát sau, cái lá đó đã bị chọc thủng một lỗ lớn. sau đó nó cúi đầu nuốt trường khoáng thạch trong đó vào miệng. quả nhiên con sâu lớn này ăn khoáng thạch mà sống. la trinh nhìn chăm chăm vào con sâu lớn kia, sau đó ánh mắt bỗng lé lên. con sâu lớn kia ở trên chiếc lá bên cạnh, cách la trinh cũng không xa. từ nơi này hắn có thể thấy rõ phần bụng của con sâu trong suốt kia nhìn vào trong bụng nó la trinh thấy được mấy chục viên sinh mệnh nguyên thạch phán đoán đại khái thì ít nhất cũng có tới năm sáu chục viên sinh mệnh nguyên thạch là trình bóp hai tay lại xem ra không thể không giết con sâu lớn này rồi đi tới đây hắn liền thả người nhảy xuống trong lúc nhảy xuống la trinh còn quay đầu lại nhìn một cái con sâu lớn kia chẳng hề quan tâm đến động tĩnh của hắn mà vẫn cúi đầu nuốt những viên khoáng thạch này trong nháy mắt la trinh đã rơi vào khe hở rồi xuất hiện ở bên ngoài kim tự tháp Khi hắn chuẩn bị leo lên kim tự tháp thì lại nghe thấy Nguyệt Doanh ở bên cạnh kêu lên: "Thiên Hành ca, muội đã giúp huynh đổi được 10 viên sinh mệnh nguyên thạch rồi, còn có 2000 viên đá chân cực phẩm nữa." Trong tay những thiên tài cấp thần tới nơi này đều có không ít đá chân nguyên cực phẩm, nhưng số lượng sinh mệnh nguyên thạch thì lại không nhiều. La Trình gật đầu, nhẹ nhàng vốt nhấn tu di trong tay một cái, sau đó liền có 7, 8 viên khoáng thạch bay về phía Nguyệt Doanh, còn hắn lại xông thẳng lên kim tự tháp. "A, Tử La tinh, Tân Nguyệt thạch, còn có Bích thủy tâm thạch." Khi mấy khoáng thạch đó còn đang bay trên không trung thì Nguyệt Soanh đã gọi tên của hầu hết chúng lên rồi, những võ giả khác nghe thấy lời Nguyệt Soanh nói thì cũng chen chúc nhau mà lên, đợi đến khi bọn họ nhìn rõ những khoáng thạch này, gương mặt ai nấy đều hiện ra vẻ hết sức bất bình, rốt cuộc tên La Thiên Hành này chúng được cái vận cước chó gì vậy? cho dù là tầng 30 thì cũng không thể nào mới vào một lần đã đào được nhiều thứ tốt như vậy, đúng, chúng ta cũng có mấy võ giả tiến vào trên tầng 30, đào gãy cả hai cái quốc mới lấy được leo teo mấy thứ vô cùng bình thường, dựa vào cái gì mà tên này không nói tới chuyện thực lực ngay cả vận mệnh của bản thân hắn cũng tốt tới vậy ông trời thật là bất công vận mệnh chính là phương diện dễ khiến người khác đố kỵ nhất phần lớn mọi người đều bồi phục thực lực của cường giả nhưng nếu đối phương nhờ vào vận may mà đạt được thành tựu nhất định thì tâm lý bọn họ cũng khó tránh khỏi việc sẽ mất cân bằng chỉ là bọn họ không hiểu đối với một nhóm rất ít người trong thiên hạ này thì vận mệnh chính là một phần của thực lực sở dĩ la trinh vội vàng như vậy là bởi hắn nhằm vào con sâu lớn kia hắn nhanh chóng xông lên Tìm thấy cái cánh cửa hẹp trước đó thì lập tức chui vào trong từ cửa hẹp bên cạnh, mỗi cánh cửa tương ứng với một chiếc lá của cây đại thụ này, cửa hẹp sát vách ứng với lá cây bên cạnh, nếu như tốc độ của La Trình đủ nhanh thì con sâu lớn kia chắc chắn vẫn còn đang tập trung nuốt khoáng thạch ở lá cây này. Chương 830, hai quyển của La Trình đã bắt đầu tích lũy sức mạnh, giết, La Trình quá cần sinh mệnh nguyên thạch nên cho dù trong cơ thể con sâu lớn này chỉ có một viên thôi thì hắn cũng sẽ giết chết nó. Đòn này của hắn kết hợp với lực xung kích của thế giới Đồng thời mở ra lực của 500 miếng vẩy rồng, một quyền này đập thẳng vào sau lưng con sâu. Thế nhưng ngay trong nháy mắt La Trinh đến gần, con sâu lớn kia dường như đã có một loại linh cảm đặc thu nào đó nên hai cái chân sau của nó bỗng đập một cái rồi lan mình xuống dưới, thoát được một đòn. Bịch, sức mạnh khổng lồ trong quyền của La Trinh trực tiếp đánh vào trên chiếc lá, khiến cành cây bên cạnh nối liền với phiên lá to lớn này cũng không ngừng chấn động. Chít, chít, chít, con sâu lớn kia duy trì khoảng cách hai trượng với La Trinh, không ngừng vung vẩy đôi chân trước sắc nhọn để khiêu khích hắn. La Trình nhìn chiếc lá dưới chân một chút, một quyền vừa rồi đã khiến chiếc lá này bị nứt ra không ít vết, nhưng ánh mắt hắn vẫn không phát hiện thấy sinh mệnh nguyên thạch, độ cứng của thân thể hắn đã có thể so với thánh khí, đồng thời còn cộng thêm sức mạnh đáng sợ này thì cho dù không dùng quốc cũng đủ để đấm vỡ chiếc lá ở trên tầng ba mươi rồi. Chẳng qua sử dụng quốc thì sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều. Khêu khích ta, ánh mắt La Trình hơi lóe lên, nhẹ nhàng cong chân hạ chiec la o tren tang 30 roi người xuống một chút. Tuy con sâu lớn này vô cùng linh hoạt, nhưng La Trình lại chắc chắn rằng mình có thể bắt được nó. Và lúc con sâu lớn đó vẫn đang không ngừng vung vẩy đôi chân trước, đồng thời kêu chít chít thì bóng dáng la trinh chợt nhóng một cái, trực tiếp xuyên qua không gian, vươn hai tay ra hướng về phía con sâu lớn để bắt lấy nó. Phải nói rằng, thậm chí con sâu lớn này có linh hoạt hơn cả cường giả sinh tử cảnh, dường như nó cảm nhận được nguy hiểm hoàn toàn là nhờ vào bản năng. Cho dù la trinh dùng thủ đoạn đi xuyên qua không gian thì nó vẫn có thể dùng khứu giác mẫn cả một cách kỳ diệu của mình để cảm nhận được, đồng thời nó còn sớm dưng đôi cánh ra và lập tức sẽ rời khỏi chiếc lá. Mì không thoát được nữa rồi, trong nháy mắt đang vượt qua không gian, La Trinh cũng đã bùng nổ công nguyên trong cơ thể, cả người hắn nhất thời bắn về phía trước hai thước, sau đó thân thể của La Trinh đã rời khỏi chiếc lá, đồng thời luồng sức mạnh vô hình to lớn kia cũng bắt đầu lôi kéo thân thể La Trinh, thế nhưng trong nháy mắt khi La Trinh bị sức mạnh khổng lồ đó kéo xuống thì tay hắn đã tóm được chân sau của con sâu lớn này, chít chít chít, con sâu lớn kia không ngừng đạp hai chân, nhưng sức lực từ tay La Trinh mạnh đến mức nào, chỉ cần bị hắn kéo lại thì con sâu lớn này căn bản không thể thoát thân. Bản thân con sâu lớn này không bị sức hút to lớn kia ảnh hưởng nên có thể bay tự do từ chiếc lá này sang chiếc lá khác, thế nhưng hiện tại, chân nó đang bị la trinh túm chặt, nói cách khác, trên người con sâu lớn này đã phải gánh phân nửa phần sức hút đang kéo thân thể la trinh xuống, cho dù nó liều mạng đập cánh để không bị rớt xuống cùng la trinh thì dưới sức hút không thể chống cự này, nó vẫn bị la trinh kéo thẳng xuống dưới, chít chít chít, ngay cả như vậy, con sâu lớn đó vẫn theo bản năng mà liều mạng đập cánh để bay, nó và la trinh không ngừng lượn vòng, không ngừng rơi xuống. Bên này Yến Vương còn đang vất vả đào khoáng thạch trên chiếc lá tầng 27, dưới chiếc lá này có một viên vân hạo thạch, giá trị của loại khoáng thạch này không thấp nên đương nhiên Yến Vương cũng sẽ không bỏ qua, trong nháy mắt vung Quốc đào quặng xuống, hắn chợt thấy một bóng người hiện lên ở bên cạnh, sau đó còn bay một vòng xung quanh hắn làm hắn ngây cả người, quy tắc ở trong không gian này được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, đó là ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không thể bay được, không ai có thể chống lại lực hút xuống dưới, nhưng vừa rồi rõ ràng hắn thấy có một bóng người bay qua vì vậy yến vương vội vã đi tới sát viền của chiếc lá vừa nhìn xuống dưới khuôn mặt yến vương đã đầy vẻ kinh ngạc thiên thiên hành huynh hắn thấy la trinh đang kéo một con sâu lớn màu xanh không ngừng lượn vòng quanh cây đại thụ như một con ruồi mất đầu vậy chuyện chuyện gì thế này yến vương cảm thấy hơi chóng mặt cũng không chỉ một mình yến vương nhìn thấy cảnh tượng này hiện tại có ít nhất hai phần ba võ giả đều đang khổ cực đào khoáng thạch trên lá của cây đại thụ này đại đa số các thiên tài cấp thần này đều nhìn thấy cảnh tượng khó hiểu này hình như là la thiên hành làm sao hắn lại tóm được một con một con trùng ăn khoáng thạch vậy hắn hắn làm sao có thể bắt được trùng ăn khoáng thạch hình như trước đây chỉ có đại năng thần hải cảnh là từng bắt được trùng ăn khoáng thạch thì phải trong lúc mọi người vẫn tập trung vào nhìn thân hình la trinh đã nhanh chóng rơi xuống cuối cùng rơi đến dưới gốc cây đại thụ này rồi biến mất ở khe hở trong nháy mắt biến mất đó la trinh vẫn lôi theo cả con sâu lớn kia ra bên ngoài kim tự tháp nguyệt doanh đang cười cười cò kè mặc cả với một vị võ ra trước mắt Dựa theo phán đoán của Nguyệt Doanh, trong tay võ giả này có lẽ có ít nhất 10 viên sinh mệnh nguyên thạch trở lên. Nàng biết là chính coi trọng nhất là sinh mệnh nguyên thạch nên dù có thua thiệt một chút cũng muốn mòi hết tất cả sinh mệnh nguyên thạch của hắn ta. Nhưng đúng lúc này, nàng chợt nghe thấy một tiếng vang dữ dội, sau đó là tiếng côn trùng kêu chói tai dồn dập chuyển đến. Nguyệt Doanh quay đầu lại nhìn, hai mắt đột nhiên run lên, thiên, thiên hành ta, đó, đó là trùng ăn khoáng thạch. Các võ giả đang giao dịch khoáng thạch ở bên ngoài kim tự tháp cũng lập tức bị cảnh tượng này hấp dẫn. Sau khi vượt qua không gian, bản thân La Trinh không hề bị sức hút mạnh mẽ đó ảnh hưởng. Thế nên khi con sâu lớn này dương cánh bay lên cao đã trực tiếp kéo hắn bay lên trời. Làm gì có chuyện La Trinh để cho con sâu lớn này được như ý. Hắn hít một hơi thật sâu rồi cố sức lắc thắt lưng một cái, hai chân bỗng nhiên xoay một cái. Cả người liền trở mình leo lên lưng con sâu lớn này, hộc hộc, phản ứng của con sâu lớn này cũng cực kỳ nhạy bén có thể nói là vượt xa cường giả sinh tử cảnh, hai chân trước của nó xoay ngược lại, đâm về phía La Trinh đang ở trên lưng, năm mơ, bóng dáng La Trinh nhẹ nhàng lắc một cái liền tránh được hai đường đâm sắc bén kia, hắn lập tức dùng tay làm đao, bổ mạnh vào lưng con sâu lớn, ầm, một âm thanh giòn rã truyền đến, phần giáp rắc sau lưng con sâu lớn này bị một trường của La Trinh chập đứt, sau đó, đôi cánh vẫn đang không ngừng vỗ của nó cũng bị đánh gãy, toàn bộ thân thể liền rơi thẳng xuống phía dưới, bịch, trong nháy mắt khi rơi xuống Thân thể La Trinh hơi nghiêng đi, chân trái cong lại và dùng đầu gối đè lên trên đầu nó, thế cho nên lúc nó rơi xuống đất, La Trinh đã đè nát đầu nó rồi. Lực sinh mệnh của con sâu lớn này cũng rất lớn, cho dù đã mất đầu mà nó vẫn không ngừng vùng vẩy sáu chân của mình. Vùng vẫy một lúc lâu rồi các khớp trên sáu chân đó mới dần cứng lại, mất đi sự sống. La Trinh phủi bụi trên người rồi mới nhảy xuống khỏi thân thể con sâu lớn này, mà lúc này, Nguyệt doanh đã xông đến trước mặt La Trinh. Bởi vì quá vội vàng nên thậm chí nàng còn không kịp thu lại đống khoáng thạch trên mặt đất và nhẫn tu di mà trực tiếp dùng quần áo bọc lấy chúng, hai tay nàng kéo vặt áo của mình, mở to hai mắt mà hỏi, thiên hành ca, ca làm thế nào, làm thế nào mà lại bắt được một con trùng an khoáng thạch vậy, ồ, thì ra con sâu lớn này là trùng an khoáng thạch, La Trinh thản nhiên gật đầu, lúc này Yến Vương cũng xuất hiện ở khe hở, vội vã chạy tới. Hắn vừa mới rời khỏi khe hở liền thấy La Trinh đã chế ngự xong con trùng an khoáng thạch thì trên mặt liền lộ ra biểu cảm vừa mừng vừa sợ, không chỉ Yến Vương, tất cả võ giả tại cây mỏ này đều lục tục đi ra từ khe hở đó, nhanh chóng đi về phía đám đông đang vây quanh La Trinh, Yến Vương nghe thấy La Trinh nói vậy liền cười to, đúng, thiên hành huynh, con sâu lớn này gọi là trùng an khoáng thạch, nó nuốt khoáng thạch trong cây mỏ để sống, nghe thấy lời Yến Vương nói, La Trinh cũng nhìn những thiên tài cấp thần đang không ngừng chạy tới đây, trên mặt hiện vẻ kỳ quái cho dù là ăn khoáng thạch mà sống thì trùng ăn khoáng thạch này chắc cũng chẳng có giá trị gì quá lớn đâu nhỉ? Chẳng qua là trong bụng nó có thêm một chút khoáng thạch thôi mà. hắn còn chưa mở miệng hỏi ra những nghi hoặc trong lòng thì đã có người ở cách đó không xa lên tiếng. La Trinh, ta khuyên ngươi không nên động vào con trùng ăn khoáng thạch này, bằng không người chết chắc rồi. chương 831 trăm nếu Lưu Tu đã dám uy hiếp mình như vậy thì hẳn là con trùng ăn khoáng thạch này ắt phải ẩn giấu bí mật gì đó. thế nhưng La Trinh vẫn thản nhiên cười, ánh mắt lướt qua đám người vây xem. Nhìn thẳng vào người lưu tú, chết chắc, làm sao mà chết chắc, lưu tú nhìn chầm chầm vào con trùng an khoáng thạch để đánh giá, hắn thật sự không ngờ La Trinh lại có thể tay không mà bắt được trùng an khoáng thạch, cho dù con trùng an khoáng thạch này chỉ là trùng an khoáng thạch màu xanh lá mà thôi. Sau khi đánh giá xong, lưu tú mới lên tiếng, hàng năm, những con trùng an khoáng thạch này đều do chính các đại năng thần hải cảnh đi bắt, từ khi nào lại đến lượt một nhân vật như ngươi, La Trinh liền quay sang nhìn Yến Vương, Yến Vương cũng gật đầu, lập tức nói cho La Trinh biết. Số lượng trùng an khoáng thạch không nhiều lắm, mỗi năm cũng chỉ có tầm 3-40 con, cho dù là cường giả sinh tử cảnh thì cũng khó có thể bắt được những con trùng an khoáng thạch này, thông thường đều do đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc đích thân ra tay. Con sâu này rất quan trọng sao? Theo suy nghĩ của La Trình, trùng an khoáng thạch này khá kỳ lạ, nó có thể ăn khoáng thạch mà sống, càng lợi hại hơn nữa là phản ứng nhạy bén không gì sánh được của nó, khi La Trình xuyên qua không gian thì đối thủ thường hầu như không có thời gian để phản ứng, vậy mà con sâu này lại có thể tránh thoát Nhưng những thứ này căn bản không đăng giá để đại năng thần hải cảnh tự mình ra tay. Có thể khoáng thạch trong bụng trùng an khoáng thạch có chút giá trị, song làm sao có thể lọt vào mắt của đại năng thần hải cảnh. Đúng, Yến Vương cười cười, lập tức giải thích cho La Trinh. Loài trùng an khoáng thạch này có một bản lĩnh đặc biệt, nó có thể cắt được bất kỳ chiếc lá nào trên đại thụ. Thế thì làm sao? Vẻ mặt La Trinh vẫn buồn bực mà nói. Yến Vương cũng biết La Trinh sẽ hỏi như thế, nên cũng tiếp tục giải thích. Trên tầng 30. Thông thường phải là võ giả sinh tử cảnh mới có thể tiến vào, nguyên nhân là do có thể gặp phải trùng an khoáng thạch, nếu gặp phải trùng an khoáng thạch thì võ giả hư kiếp cảnh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu như thực lực không quá mạnh mẽ thì thường cũng sẽ không để nghị võ giả hư kiếp cảnh tiến vào trong đó, mà từ tầng 40 trở lên thì phải là đại năng thần hải cảnh mới có thể đi vào, bởi vì trong những chiếc lá ở tầng 40 rất có thể sẽ gặp phải trùng an khoáng thạch màu tím, Yến Vương chậm rãi giải, giải thích với La Trinh, trùng an khoáng thạch màu tím là trùng an khoáng thạch màu xanh lá đã trưởng thành thực lực càng mạnh hơn nhiều, trọng điểm là ở chỗ, từ tầng thứ 45 đến tầng 47, cũng chính là tầng cao nhất, có ẩn chứa một vài khoáng thạch vô cùng mịt thiên, trong đó, loại khoáng thạch quan trọng nhất là hồn hạch, loại khoáng thạch này vô cùng quan trọng đối với tứ đại thần quốc chúng ta, từ mức độ nào đó mà nói thì cũng có thể được coi là thứ quan trọng nhất, thế nhưng, ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không thể đào được chiếc lá của ba tầng trên cùng, ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không thể đào được chiếc lá ở tầng cao nhat co an chua mot vai khoang thach vo cung nghich thien trong đo loai khoang thach quan trong nhat ư, đồng tử của La Trinh hơi co lại, Thực lực của đại năng thần hải cảnh thì La Trinh cũng đã từng thấy vài lần. Lần gần đây nhất chính là lúc chiến đế đại vũ ra tay. Sức mạnh từ một quyền của hắn đã bị La Trinh rời đi, trực tiếp hủy diệt một loạt núi non. Đại năng thần hải cảnh có thực lực cỡ đó mà cũng không thể khai thác được chiếc lá ở tầng trên cùng. Điều này thật sự khiến La Trinh hơi hoảng. Có điều, chuyện này cũng coi như là bí mật công khai của tứ đại thần quốc. Biểu cảm trên mặt một số thiên tài cấp thần ở đây không có gì biến đổi. Ngược lại. Mấy người mới tới lần đầu như Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi thì trên mặt tiểu hiện lên vẻ kinh ngạc, bọn họ chưa từng thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ nên mặc dù biết rõ bốn bí cảnh, nhưng không rõ rốt cuộc cả bốn bí cảnh này đã xảy ra chuyện gì. Đại năng thần hải cảnh không thể đào được những chiếc lá từ tầng 45 đến tầng 47, nhưng chân của con trùng ăn khoáng thạch này lại có thể. Yến Vương mỉm cười, lập tức nói thêm, khả năng tìm được hồn hạch trong cơ thể của trùng ăn khoáng thạch màu xanh lá thường hoạt động ở tầng 30 không lớn. Tuy nhiên, mỗi lần bí cảnh vũ hoàng mở ra, Dù là trùng ăn khoáng thạch xanh lá hay trùng ăn khoáng thạch màu tím thì cuối cùng cũng đều bị giết sạch, hiện tại Huynh đã hiểu chưa, sau khi nghe Yến Vương nói xong, là trình rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu rõ, thì ra đại năng thần hải cảnh cũng không thể khai quật được chiếc lá trên ba tầng cao nhất, không thể phá được lá, nhưng nhu cầu về hồn thạch lại cấp bách, thế nên bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy hạch ăn khoáng thạch này, vì vậy, mỗi năm họ lại lùng bắt một phen, vừa để đuổi côn trùng trên cây mỏ khoáng, vừa để tìm hồn thạch trong cơ thể chúng, nhưng các chiến ho chi co the gui gam hy vong vao nhung con trung an khoang thach nay vi vay moi nam ho lai lung bat mot phen vua đe đuoi con trung tren cay mo khoang vua đe tim hon hạch trong co the chung nhung cac chien hoàng. Chiến đế cũng không quy định người khác không được săn giết trùng an khoáng thạch mà nhỉ. Là trình bỗng nhiên hỏi ngược lại, Yến Vương lắc đầu, trả lời, không, trên thực tế, võ giả hư kiếp cảnh bình thường căn bản cũng không thể bắt được trùng an khoáng thạch. Cho dù là thiên tài cấp thần hàng đầu, cho dù những người dũng mãnh như hỏa dõn nhi, tiểu quái vật thì cũng rất có có thể bắt được trùng an khoáng thạch. E rằng chỉ có một vài cường giả có thực lực đứng đầu sinh tử cảnh và đại năng thần hải cảnh mới có cơ hội bắt được trùng an khoáng thạch. Mà những cường giả sinh tử cảnh và đại năng thần hải cảnh đó lại cùng hành động với nhau, thế nên bọn họ cũng sẽ không nhàm chán đến mức đặt ra cái quy định này. Nếu đã không có quy định không cho chúng ta bắt trùng an khoáng thạch, vì sao ta không thể động vào con trùng an khoáng thạch này? La Trinh đột nhiên nhìn sang lưu tú, trong ánh mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo, bị ánh mắt của La Trinh nhìn chằm chằm như vậy, lưu tú cũng không nhịn được mà giật mình. Người này, ngay cả cha cả còn không sợ thì sao có thể sợ một thái tử thần quốc như gã? Nhưng thấy La Trinh bắt được một con trùng an khoáng thạch màu xanh lá, trong lòng Lưu Tú cũng tràn đầy sự không cam tâm, gã nói một cách uy hiếp, hờ, cho dù ngươi lấy được một miếng hồn hạch từ trong bụng con trùng an khoáng thạch này thì sợ rằng ngươi cũng chẳng có gan dám chiếm làm của riêng. Đối với lời cảnh cáo của Lưu Tú, La Trinh chỉ cười nhẹ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng để một cái, một thanh trường kiếm bắn ra từ trong nhận tu di của hắn, sau khi nắm trường kiếm trong tay, hắn liền chém một nhát về phía bụng của con trùng an khoáng thạch này. Cái hắn quan tâm chính là sinh mệnh nguyên thạch trong bụng của con trùng ăn khoáng thạch. Lần giáp của trùng ăn khoáng thạch này có sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Một kiếm này chỉ chém nát một hàng mà thôi. Khi kiếm thứ hai đánh tới thì mới chém đất bụng của con trùng ăn khoáng thạch này ra. leng keng, sức ăn của trùng ăn khoáng thạch này lớn kinh người. Lúc bụng của nó bị La Trinh chém đứt thì lập tức tuôn ra đủ loại khoáng thạch. Ước chừng phải tâm tầm 2, 300 viên, mấy trăm thiên tài cấp thần vây xem đều kinh ngạc nhìn bụng con sâu đang không ngừng tuôn khoáng thạch ra. Mặc dù trong đó có không ít khoáng thạch vô cùng quý giá, nhưng giờ khắc này cái mà bọn họ quan tâm nhất là có thể tìm được hồn hạch hay không, đó mới là thứ quan trọng liên quan đến Tứ Đại Thần Quốc. Trung An khoáng thạch màu xanh lá thường rất ít khi hoạt động ở tầng trên cùng của cây mỏ khoáng. Cho dù là Trung An khoáng thạch màu tím thì khả năng tìm được hồn hạch trong bụng nó cũng rất nhỏ chứ huống chi là Trung An khoáng thạch màu xanh lá. Màu chốt là trong thời gian một năm. Cho dù một số trùng ăn khoáng thạch có nuốt được hồn hạch từ trong chiếc lá ở tầng trên cùng thì sau đó nó cũng tiêu hóa hết. Trừ phi trước khi bí cảnh Vũ Hoàng mở ra chưa lâu, một con trùng ăn khoáng thạch màu tím hoặc màu xanh lá bay lên những chiếc lá tầng 45 trở lên, đào ra một miếng hồn hạch rồi nuốt vào bụng, sau đó chưa kịp tiêu hóa hết. Lúc này, nếu nó bị đại năng thần hải cảnh bắt được thì bọn họ mới có thể thu được một miếng hồn hạch. Từ đó có thể thấy, hồn hạch này thật sự quá mức quý giá, thông thường dù tốn cả vài năm giết mấy trăm con trùng ăn khoáng thạch thì cũng khó mà lấy được một miếng hồn hạch, sau khi khoáng thạch trong bụng trùng ăn khoáng thạch tuôn hết ra ngoài theo dịch lỏng trong cơ thể nó thì trong mắt Yến Vương hiện lên vẻ thất vọng, La Trinh chỉ mỉm cười, "Sao, không có hồn hạch?" Yến Vương gật đầu, "Trả lời, không có." Thật ra La Trinh không để ý lắm, một mặt hắn không hiểu rõ tác dụng của hồn hạch này, mặt khác hiện tại hắn chỉ đang chuyên tâm tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch, chẳng hơi đâu phân tâm đi để ý những thứ khác. Trong bụng của con trùng an khoáng thạch này mặc dù không có hồn hạch nhưng lại có không ít sinh mệnh nguyên thạch, như vậy La Trinh cũng đã thỏa mãn rồi. Ánh mắt hắn lé lên, cười nói với Nguyệt Doanh bên cạnh, làm phiền ngươi giúp ta trao đổi những thứ này. Hai mắt Nguyệt Doanh hơi trợn lên rồi lại bĩu môi nói, bẩn như thế. Chuyện dơ bẩn này tất nhiên sẽ không để cho nữ nhân làm, thế nên La Trinh lấy từng viên, từng viên khoáng thạch ra khỏi dịch thể của con trùng an khoáng thạch này rồi xử lý. Chương 832 việc khiến ninh vũ điệp rơi vào tình cảnh như thế vẫn luôn là nỗi hổ thẹn lớn trong lòng la trinh hắn cũng từng rất tự trách bản thân cho nên đối với la trinh mà nói có càng nhiều sinh mệnh viên thạch càng tốt trong cơ thể con trùng an khoáng thạch này không có hồn hạch đa số các thiên tài cấp thần đều lộ rõ vẻ thất vọng mặc dù la trinh có đào được một miếng hồn hạch từ trong thi thể con trùng an khoáng thạch này thì cũng không đến lượt bọn họ lấy được nhưng mọi người thấy la trinh bắt được một con trùng an khoáng thạch thì vẫn hy vọng có thể kiếm trác được gì đó sau khi xử lý xong thi thể của con trùng an khoáng thạch này La Trinh cũng tò mò hỏi Yến Vương, vì sao cái gọi là hồn hạch này lại quan trọng như vậy? Đây cũng không phải bí mật gì, cho dù là những thiên tài cấp thần lần đầu tiên tiến vào thánh hải, thiên vũ thì chắc cũng đều biết rõ. Yến Vương liền dùng lời ít ý nhiều nói cho La Trinh biết, còn nhớ về bí cảnh thiên thần mà ta từng nhắc tới không? La Trinh hơi gật đầu, hiện tại có rất nhiều đại năng thần hải cảnh không còn hứng thú với bí cảnh vũ hoàng, bí cảnh mộng thần và bí cảnh thần hoàng nữa. Bây giờ, thứ duy nhất mà bọn họ cảm thấy hứng thú chính là tiến vào bí cảnh thiên thần bí cảnh đứng trên ba bí cảnh còn lại nơi đó mới là nơi quan trọng nhất của long mạch tộc cũng chính là nơi có chứng dòng tổ chẳng lẽ hồn hạch này có liên quan đến việc tiến vào bí cảnh thiên thần la trình tiếp tục hỏi thật ra những lời này của yến vương cũng coi như đã nói rõ cho la trình biết rồi đúng phải lấy được hồn hạch thì mới có tư cách đi vào khu mộ của bí cảnh thần hoàng để khống chế xác chết của long mạch tộc yến vương khẽ cười nói nghe những lời này của yến vương ánh mắt la trình chợt vé lên đồng thời hắn cảm thấy trong đầu bỗng nhiên truyền lại chút chấn động hắn cảm nhận được có thể đó là chấn động đến từ linh hồn của thanh long la trinh đã đồng ý với thanh long là sẽ đi lấy quả trứng rồng tổ kia nhưng điều kiện tiên quyết là phải có cơ hội nơi mà ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng khó có thể tiến vào như bí cảnh thiên thần thì với thực lực bây giờ của la trinh sợ rằng cũng hơi bất lực nhưng hàng năm thánh hải thiên vũ đều sẽ mở ra nếu năm nay la trinh không có cơ hội vậy thì khi tích góp đủ sinh mệnh nguyên thạch hắn sẽ trở về bổ sung lực sinh mệnh cho ninh vũ điệp trước rồi chờ đến khi có cơ hội thích hợp lại đi đại lục thần quốc cũng được Dù sao thì qua nhiều năm như vậy mà tử đại thần quốc vẫn chưa thể lấy đi chứng rồng tổ ra khỏi bí cảnh thiên thần, vậy chắc trong thời gian ngắn bọn họ cũng không thể nào lấy được. Thanh Long còn chưa nói gì thì La Trinh đã đáp lại đáp lại trong đầu trước, nếu có thể tìm được hồn hạch trong quạng mò, ta cũng sẽ vào bí cảnh thiên thần một chuyến. Nghe La Trinh trả lời như thế, trên mặt Thanh Long lộ vẻ vui mừng, tuy nó sống nhờ trong đầu La Trinh, nhưng cũng không thể yêu cầu La Trinh quá nhiều với thực lực của hắn, muốn đối đầu với những đại năng thần hải cả đó thì vẫn có chút quá sức chưa nói đến việc bí cảnh thiên thần nguy hiểm tới mức nào chỉ riêng việc ứng phó với nhóm chiến hoàng chiến đế cũng đã là một thử thách gian nan đối với la trinh rồi huống hồ lúc trước la trinh còn kết thù với thần quốc đại vũ vì thế thanh long và xích long đều không nói gì an tâm nhắm đôi mắt rồng cực lớn lại trước đây khi trợ giúp la trinh đỡ đòn va chạm linh hồn của quái vật nhỏ linh hồn chúng đã bị hao tổn không ít cần phải tĩnh dưỡng linh hồn một thời gian về phần vì sao muốn khống chế xác chết trong bí cảnh thần hoàng lại cần đến hồn hạch này la trinh cũng không hỏi thêm trước mắt La Trinh phải lấy được hồn hạch đã, những đáp án khác biết nhiều thêm lại không hay, hiện tại, hắn còn phải nhanh chóng khai thác sinh mệnh nguyên thạch, Nguyệt Doanh tích góp lại tất cả số khoáng thạch của La Trinh, sau đó bắt đầu tiến hành một lượt mua bán mới trong đám đông võ giả, lúc này, tất cả các võ giả đang đào mỏ quặng đều đã bị La Trinh hấp dẫn đi ra, trong đó chắc chắn có không ít võ giả đào được sinh mệnh nguyên thạch, Nguyệt Doanh khôn khéo như thế, tất nhiên cũng sẽ nắm lấy cơ hội này, tạm biệt Yến Vương, La Trinh lại tiếp tục tiến vào tầng thứ 30 của kim tự tháp. Vốn Dĩ La Trinh tưởng rằng càng lên các tầng cao thì xác suất phát hiện sinh mệnh nguyên thạch cũng càng lớn, nhưng tìm cả nửa ngày trời, La Trinh đã có chút thất vọng, những chiếc lá trên tầng 30 khó khai thác hơn so với 29 tầng bên dưới một chút, nhưng số lượng sinh mệnh nguyên thạch lại không hề tăng lên mà ngược lại còn có phần giảm đi, Khó trách Yến Vương lại đề nghị La Trinh nên khai thác ở những tầng trên tầng 25 và dưới tầng 30, chắc là vì số lượng sinh mệnh nguyên thạch ở năm tầng này nhiều hơn, vấn đề là từ tầng 25 đến tầng 29 La Trinh đã tìm khắp một lượt rồi, chỗ sinh mệnh nguyên thạch trong đó đa phần có lẽ đã bị La Trinh đào đi. Một phần khác thì có khả năng nằm trong tay các võ giả khác, nhưng số lượng chắc chắn không nhiều. La Trinh đoán tổng số sinh mệnh nguyên thạch trong tay võ giả khác chắc cũng chỉ khoảng hơn trăm viên, cộng thêm số sinh mệnh nguyên thạch trong tay La Trinh thì chắc cũng chỉ có khoảng ba bốn trăm viên mà thôi. Số lượng này vẫn chênh lệch quá lớn với mục tiêu một ngàn viên của La Trinh. Hàng năm cây mỏ quạng này đều hấp thu đủ loại khoáng thạch từ những nơi nào đó không biết tên sau đó lại bị tứ đại thần quốc khai thác sạch sẽ, năm sau mới có thể mọc thêm lá mới. Nói cách khác, La Trinh cho ra một cái kết luận rất phiền phức, dựa vào sản lượng của năm nay thì chắc cũng chỉ sáu 500-600 viên sinh mệnh nguyên thạch, đứng trên phiến lá thật lớn, trái tim La Trinh dường như đã lạnh đi một nửa. Có lẽ chỗ sinh mệnh nguyên thạch hắn gom góp được có thể đảm bảo Ninh Vũ Điệp không chết, nhưng vẫn cách mục tiêu của hắn quá xa. hai La Trinh thở dài một hơi, dù vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì khai thác khoáng thạch Tận dụng mọi khả năng để thu thập thêm sinh mệnh nguyên thạch mà thôi. Giác, giác, là trinh không ngừng đào móc nên số lượng khoáng thạch khác mà hắn thu được càng ngày càng nhiều. Nhưng sinh mệnh nguyên thạch lại không tăng bao nhiêu. Từ tầng 30 trở lên, sinh mệnh nguyên thạch càng ngày càng ít. Tầng 30, tầng 31, tầng 32, cứ leo lên từng tầng, từng tầng một, phiên lá càng ngày càng chắc chắn hơn. Là trinh cũng chỉ có thể không ngừng mượn càng nhiều lực vẩy rồng hơn. ba canh giờ sau. Khi La Trinh đi ra ngoài một lần nữa thì bên người Nguyệt Doanh đã trồng chất một núi khoáng thạch nhỏ với đủ loại màu sắc rồi. Đây là kết quả sau khi La Trinh tùy ý lựa chọn, nếu không thì số lượng còn lớn hơn nhiều. Đương nhiên trong đó có không ít khoáng thạch quý hiếm, nhưng cũng có một phần kha khá khoáng thạch có giá trị không cao. Dù sao La Trinh cũng không biết phân biệt khoáng thạch, chỉ lấy đại mà thôi. Ngọn núi khoáng thạch này cũng hấp dẫn một nửa các thiên tài cấp thần tới về xem. Tăng y tên La Thiên Hành này là một con rối không biết mệt mỏi. Hiệu suất này, chac Sợ là ngay cả đại năng thần hải cảnh đích thân tới cũng không bằng hắn đâu nhỉ Dù sao ta cũng không biết nói gì nữa Năm nay thì bỏ đi Sang năm ta nhất định phải đề nghị với Phụ Hoàng Đừng cho hắn tiến vào Cứ thế này thì một mình hắn có thể sẽ đảo hết khoáng thạch trong cây mỏ quạng này mất Hai, ta muốn khôi đá thánh đoạn kia Nhưng cô nàng chết tiệt kia ra giá quá cao Còn nói phải dùng 50 viên sinh mệnh nguyên thạch mới đổi được Ta thật sự không có 50 viên sinh mệnh nguyên thạch mà Ngay cả một viên cũng không có Rất nhiều thiên tài cấp thần cũng thèm thua. Nhưng khổ nỗi là bọn họ không dám trắng trận cướp đoạt, La Trinh không nề mặt ai cả, ngay cả thái tử lưu tú của thần quốc đại vũ mà hắn còn chẳng coi ra gì cơ mà, nếu thật sự lên cướp, sợ rằng đến cả chạy thoát thân cũng khó, hiệu suất đào mò của La Trinh thật sự không kém gì đại năng thần hải cảnh, sau khi hắn mượn lực vài rồng, chỉ riêng sức mạnh thân thể đơn thuần thôi cũng đã không kém đại năng thần hải cảnh lá bao rồi, thậm chí có khi còn mạnh hơn một vài đại năng thần hải cảnh nữa, hơn nữa nếu những đại năng thần hải cảnh đó muốn đào mỏ quạng thì còn phải tiêu hao sức mạnh dự trữ trong thân thể mình, còn La Trinh lại là trực tiếp mượn sức mạnh cuồn cuộn của vảy rồng. Tuy lực vảy rồng cũng sẽ bị tiêu hao, nhưng với cường độ hiện tại của La Trinh, tốc độ tiêu hao còn chậm hơn cả tốc độ khôi phục. chuyện này tương đương với việc La Trinh có một nguồn suối sức mạnh cuồn cuộn không ngừng. cứ như vậy, có ai so được với hắn về hiệu suất đào mỏ quạng? hiệu suất đào mỏ quạng không phải vấn đề, vấn đề chính là sinh mệnh nguyên thạch, Nguyệt Doanh đổi được bao nhiêu sinh mệnh nguyên thạch? La Trinh đi thẳng qua, sau đó ném một viên khoáng thạch màu sắc sạc sỡ vào ngọn núi khoáng thạch cao hơn một người kia, trong ngọn núi đó đã có ít nhất hơn một ngàn viên khoáng thạch rồi. chương 833, lúc trước, hắn đã thăm dò hết 34 tầng, mục tiêu hiện tại chính là nhắm thẳng tầng 35, có lẽ càng lên cao, số lượng sinh mệnh nguyên thạch trong viên lá càng ít, nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngay lúc La Trinh trèo lên tầng 35 của Kim Tự Tháp, hắn lại thấy được một cánh cổng chật hẹp rất đặc biệt tất cả các cánh cổng hẹp trong kim tự tháp đều được chống đỡ bằng có hai cột trụ phủ đầy bụi tạo thành một con đường nhỏ hẹp cho nên mỗi lần chỉ một người có thể đi vào nhưng cánh cổng hẹp đặc biệt trong tầng 35 lại khác cây cột ở đây được điêu khắc hình hai con chân long hai con chân long đang há to miệng giận dữ nhìn la trinh trông rất sống động vì sao cái cổng này lại khác vậy trên mặt la trinh lộ vẻ to mò đa số các võ giả đều hoạt động ở dưới tầng 30 gần như không có thiên tài cấp thần nào tiến vào tầng 35 nguyên nhân rất đơn giản tiến vào cũng chỉ lãng phí thời gian, bọn họ căn bản không làm gì được phiến lá của tầng 35, hơn nữa, lỡ như gặp phải trùng an khoáng thạch thì còn có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho dù là trùng an khoáng thạch màu xanh lá thì sợ là bọn họ cũng khó có thể ngăn cản, La Trình không nghĩ nhiều, hắn quyết định tự mình tiến vào trong đó tìm hiểu đến cùng. Ngay sau khi La Trình bước vào trong cánh cổng thì liền rơi xuống giống như lúc trước, hắn nhanh chóng rơi xuống trên một phiến lá rất lớn, nhưng phiến lá này lại hoàn toàn không giống những phiến lá khác, những phiến lá khác đều trong suốt đẹp đẽ như lưu ly tỏa ra ánh sáng màu xanh lam phiền lá ở tầng thấp hơn thì thì màu nhạt hơn lên tầng cao hơn thì màu xanh đậm hơn nhưng phiền lá dưới chân la trinh lúc này lại tỏa ra ánh sáng màu vàng phiền lá này có vẻ rất đặc biệt trên mặt la trinh lộ vẻ tò mò bắt đầu cẩn thận đánh giá phiền lá nhưng sau khi đánh giá ánh mắt la trinh liền khựng lại đây là một quoc đào quặng quoc đào quặng này có gấp bậc gì vậy la trinh thất thanh kêu lên trong phiền lá màu vàng nhạt này được khả một cái quốc đào quặng ngắn nhỏ màu đen Nhưng khi thế nó phát ra lại khiến La Trinh thầm cảm thấy kinh hãi, quan trọng hơn là trên cái quốc đó còn có thần văn kỳ lạ quay vòng, mà thần văn này, thần văn cấp 10, đã thế còn là ba cái thần văn cấp 10. La Trinh thất thanh kêu lên lần nữa, La Trinh không thể phân biệt được thần văn mà tứ đại thần quốc truyền thừa và của nhân tộc thượng giới khác nhau thế nào, nhưng đây rõ ràng là thần văn của long mạch tộc, cũng là truyền thừa của chân long tộc mà La Trinh đã từng học tập được thông qua thanh long. Cho dù là ở thượng giới thì thần văn cấp 10 cũng là một trong những thần văn đứng đầu. Ngay cả lúc Thanh Long mạnh mẽ nhất mà muốn vẽ thần văn cấp 10 thì cũng phải phí không ít sức lực và thời gian mới có thể vẽ được. Đây là còn chưa nói đến lượng nguyên liệu tiêu hao khi vẽ thần văn cấp 10. Lúc trước, là trình dựa vào ba cái thần văn cấp 5 đã có thể ngăn cản không cho cường giả sinh tử cảnh xâm chiếm. Trong các thần văn, sự cách biệt giữa mỗi cấp độ đều là cả một trời một vực. Cấp 6 thì sao? Cấp 7 thì sao? Cấp 8 thì thế nào? Như vậy cái quốc có được ba cái thần văn cấp 10 này là bảo vật có phẩm cấp gì, nhất thời La Trinh không đoán ra được, nhưng trong lòng hắn hiểu nếu cái quốc này đã được khắc ba cái thần văn cấp 10, vậy chắc chắn phẩm cấp sẽ không thấp. có nên đào ra không? La Trinh khó có thể ngăn nổi mà nảy ra suy nghĩ này trong đầu. nhưng nghĩ lại thì cái cổng hẹp này lộ ra rõ ràng như thế, hẳn là cũng đã có không ít võ giả từng tiến vào thăm dò phiến lá này rồi. hơn nữa đa số đều là cường giả sinh tử cảnh và đại năng thần hải cảnh. nếu ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không thể lấy cái quốc này ra được, vậy thì hắn phải làm thế nào mới lấy ra được đây? tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng La Trinh vẫn lấy cái quốc cấp thánh khí của mình ra. Bước trên phiến lá màu vàng nhạt, đi về phía cái quốc đào quặng có ba cái thần văn kia. Sau đó hắn đứng lại, dùng cái cuốc trong tay, gõ nhẹ lên trên phiến lá hai cái. Phiến lá màu vàng nhạt đáp lại bằng hai tiếng vang chẩm độc. Sau đó La Trinh nhắm ngay một vị trí, giờ cao cái cuốc trong tay lên và dùng sức đập xuống phiến lá. Bốc, giác, kèng. Âm thanh vang lên đầu tiên chính là tiếng phát ra khi La Trinh đập cái cuốc lên bề mặt phiến lá. Âm thanh thứ hai vang lên chính là tiếng cái quốc trong tay La Trinh bị gãy. Âm thanh thứ ba vang lên. Chính là tiếng một bộ phận của cái quốc đã bị gãy bay ra, lăn đến mét phiến lá rồi rơi xuống. Thấy cảnh tượng này, La Trinh ngần người, sau đó lập tức nở nụ cười khổ. Tuy cái quốc Yến Vương đưa tặng La Trinh là một thánh khí hạ phẩm, nhưng La Trinh đã dùng nó với cường độ như thế thì cái quốc vốn đã có chút tổn hại rồi. Mà mức độ cưng rắn của phiến lá màu vàng nhạt dưới chân La Trinh hiện tại quả thực rất khó có thể tưởng tượng. Theo phán đoán của hắn, có lẽ phiến lá màu vàng nhạt này cũng phải tương đương với thần khí. Nói cách khác. Chỉ cần cắt được phiến lá màu vàng nhạt này xuống thì cũng có thể chế tạo ra bình khí có sức mạnh ngang ngửa thần khí, lấy một cái cuốc cấp thanh khí mà gõ lên thì chẳng khác gì lấy trứng trọi đá, nháy mắt liền gãy ngay, cái cuốc vỡ vụn, nhưng phía phiến lá lại không hề có chút vết tích hư hại nào, nhìn cái cuốc đen thui lẳng lặng nằm trong phiến lá, trên mặt la trinh lộ ra vẻ không muốn chịu thua, nhẫn tu di trong tay chợt bé sáng, hắn lấy thánh khí thượng phẩm của mình ra, tuy rằng kiếm nổi tiếng sắc bén, nhưng lại không thích hợp để đào quặng Xét về độ cứng rắn tổng thể thì kiếm không thể bằng cái cuốc được, cho nên La Trinh rút kiếm ra khoa chân múa tay một chút, cuối cùng vẫn không nỡ đâm xuống. Nếu đâm xuống thì khả năng lớn sẽ là kiếm của hắn sẽ bị gãy. Sau khi suy nghĩ, La Trinh thở dài một hơi, nhảy xuống khỏi phiến lá màu vàng kia. Khi La Trinh cầm cái cuốc gãy xuất hiện ở bên cạnh kim tự tháp, Yến Vương khó hiểu hỏi. La Trinh, người làm gãy cuốc đào quạng rồi. La Trinh nhẹ nhàng giơ cái cuốc tàn tại trong tay lên, bất đắc dĩ mỉm cười. Trung quy lại thì cái quốc này cũng là do Yến Vương cho hắn mượn, thế mà giờ hắn lại làm gãy. Không thể nào, cho dù là đào quặng ở tầng 35 thì thánh khí hạ phẩm cũng không thể nào gãy nhanh như vậy được. Yến Vương lộ vẻ khó hiểu, mặc dù cái quốc này chỉ là thánh khí hạ phẩm, nhưng hình dáng lại rất thích hợp để đào quặng. Đặc biệt là loại quốc đào quặng được tạo ra vừa rộng vừa thô thế này bình thường sẽ rất khó gãy. Yến Vương không phải có ý trách cứ la trinh, tuy cái quốc thánh khí hạ phẩm này khó kiếm, nhưng dù sao cũng chỉ là một thánh khí hạ phẩm mà thôi. La Trình chỉ có thể thành thật trả lời, ta phát hiện một thứ kỳ quái ở tầng 35. A, vừa nghe La Trình nói như thế xong, trên mặt Yến Vương lập tức lộ vẻ đã hiểu, ngươi nói đến cái cuốc trong phiến lá màu vàng đúng không? Không phải ngươi muốn đào cái cuốc đó ra đấy chứ? Phiến lá màu vàng nhạt kia cũng không khó tìm, thế nên không phải Yến Vương không biết. La Trình lập tức gật đầu, ha ha, khó trách, phải trách ta vì không dặn ngươi trước. Yến Vương lập tức nói, phiến lá vàng kia căn bản không thể đào được, phiến lá đó bao lấy một cái cuốc đào quặng có tên là Hắc tinh. Theo tài liệu lịch sử của Long Mạch Tộc ghi lại thì đây chính là một thần khí trí tôn. Thần khí trí tôn, La Trinh lập tức sửng sốt. Vốn dĩ La Trinh cho rằng thần khí cũng giống thanh khí, được chia làm ba loại, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, nhưng xem ra có vẻ không giống như những gì hắn phỏng đoán. Chỉ có điều trước kia La Trinh chưa từng tiếp xúc, mà hiện tại thanh long và xích long đều đang chìm vào trong giấc ngủ say, ngay cả huân cũng đang chôn mình trong dưỡng hồn mộc, hắn chẳng có ai để hỏi cả. Yên Vương cũng cười nói. Thần khí trí tôn có uy lực cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ lắm, dù sao trong lịch sử cũng có ghi chép lại về cái quốc đào quạng này như thế, mà tác dụng quan trọng nhất của cái quốc này đương nhiên không phải dùng để chiến đấu, mà nó vốn dĩ dùng để đào mỏ quạng, nó dùng để đào phiên lá trên đỉnh cây mỏ quạng, chương 834. Nói cách khác, bọn họ không thể lấy được thần khí trí tôn, cũng không thể khai thác được phiên lá ở tầng cao nhất, lại càng không thể lấy được hồn hạch trong đó, đây là một nút thắt không thể thao gỡ. Mãi cho đến khi có người phát hiện ra loài sâu sống trong cây mỏ quạng, loài sâu này vốn không có tên, sau đó mọi người trong thần quốc phát hiện ra chúng sống bằng cách ăn khoáng thạch, cho nên mới gọi chúng là trùng ăn khoáng thạch. Phiến lá mà cho dù là đại năng thần hải cảnh cũng không thể mở ra kia lại không cách nào ngăn được đám trùng ăn khoáng thạch này, cho nên nhóm võ giả thần quốc mới chuyển sự chú ý từ cái quốc khắc tinh sang đám trùng ăn khoáng thạch, công sức bỏ ra đã không hề uống phí, cuối cùng bọn họ cũng lấy được hồn hạch, lúc này bọn họ mới thẳng tiến vào bí cảnh thiên thần mọi người trong tứ đại thần quốc đều biết rõ rằng không thể lấy được quốc hắc tinh nên cũng đã bỏ cuộc nhưng ngược lại la trinh không hề biết chuyện nên mới muốn lấy nó ra thì ra không thể lấy được la trinh thở dài có chút tiếc nuối la trinh lập tức gác chuyện này sang một bên lấy lại tinh thần rồi lại tiến vào cánh cổng hẹp trong kim tự tháp bắt đầu tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch tuy rằng quốc đào quặng bị gãy nhưng hai năm đấm của la trinh cũng có thể sánh ngang với thánh khí chẳng qua hắn phải hao phí thêm một chút sức được mà thôi có điều suốt một canh giờ sau đó la trinh lại không thu hoạch được gì Vì tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch, thậm chí La Trình còn bỏ qua việc đào các loại khoáng thạch khác, khoáng thạch trong tầng 35 đều có giá trị không thấp, nhưng La Trình không có kiên nhẫn lãng phí thời gian và sức lực ở trong này, hắn không ngừng qua lại giữa kim tự tháp và cây mỏ quặng để tìm kiếm tung tích của sinh mệnh nguyên thạch, từ tầng 35 cho đến tầng 40, càng lên trên, số lượng phiến lá trong các tầng cũng càng ít, La Trình qua lại hơn 1000 lần, cẩn thận đánh giá từng phiến lá, vậy mà vẫn không phát hiện ra nổi một viên sinh mệnh nguyên thạch nào, trong lúc đó La Trinh còn gặp phải mấy con trùng an khoáng thạch màu xanh, nhưng dường như đám trùng này đã thông minh hơn, chỉ cần La Trinh giơ số phiến lá, chúng đều lập tức đập cánh. Cẩn thận tránh đi. Vậy nên La Trinh cũng không có cơ hội bắt đám trùng đó. Có lẽ hơi phiền phức rồi, tâm tình La Trinh dần trầm xuống. Mày nhíu chặt lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả việc kiếm đủ 500 viên sinh mạnh nguyên thạch cũng là một vấn đề. nghĩ đến đây, La Trinh không đào tiếp nữa mà bay thẳng lên tầng 40 của kim tử tháp. La Trinh nhìn thấy La Trinh chuẩn bị tiến vào tầng bốn mươi. Yến Vương không nhịn được mà lên tiếng ngăn cản. Từ tầng 40 trở lên chỉ có đại năng thần hải cảnh mới có thể tiến vào. Người tiến vào đó, chỉ sợ. Từ tầng thứ 40 đã bắt đầu có trùng an khoáng thạch màu tím. Bọn chúng còn lợi hại hơn trùng an khoáng thạch màu xanh gấp 10 lần cho dù là cường giả đứng đầu trong đám cường giả sinh tử cảnh thì cũng khó có thể ứng phó được. Như vậy là Trinh có tiến vào tầng 40 thì cũng làm được gì. Hắn cũng không thể phá vỡ phiến lá của tầng 40. Tên nhóc kia muốn chết thì cứ để cho hắn tiến vào đi. Khoáng thạch trong tầng 40. Mỗi khối đều vô giá, chỉ cần đào ra một khối là đã kiếm lớn rồi, ngay cả chiến đế đại vũ người ta còn có thể đả thương, hi hi, biết đâu hắn thật sự có thể khai thác được mỏ quặng ở tầng 40, một vài thiên tài cấp thần đã sớm ngứa mắt vì La Trinh cứ tăng tăng tiến lên như thế chẳng khác gì trắng trợn khoe khoang trước mắt bọn họ, dù sao thì từ tầng 40 trở lên dường như là cấm địa đối với đám thiên tài cấp thần hư kiếp cảnh này, La Trinh nào có để ý tới những lời này, hắn chỉ nói với Yến Vương, ta chỉ vào xem thôi, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Cho dù ở tầng 40 sẽ gặp phải trùng an khoáng thạch màu tím, mà loại trùng màu tím này tương đương với một mãnh thú cấp 11, có thể ngang ngửa với một đại năng thần hải cảnh, nhưng chỉ cần con trùng này không có năng lực lĩnh vực để chặt tết liên hệ giữa hắn và đại thế giới thì cũng không thể nào giết chết được La Trình. Dù sao thì La Trình cũng có thể lợi dụng chuyển rời sức mạnh, chuyển rời công kích đến chỗ hắn sang chỗ khác. La Trình cũng biết sinh mệnh nguyên thạch trong toàn bộ 30 tầng đã ít như vậy thì xác suất tìm được sinh mệnh nguyên thạch trong tầng 40 chắc càng thấp hơn, nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Sau khi bước qua cánh cổng hẹp, chỉ trong nháy mắt La Trinh đã rơi xuống phiên lá tầng 40, dẫm trên phiên lá tầng 40, ánh mắt La Trinh hơi đảo qua một chút, trên phiên lá trước mắt này không có trùng an khoáng thạch màu tím trong truyền thuyết, nhưng ở phiên lá bên cạnh lại có sáu con, kích thước của trùng an khoáng thạch màu tím lớn khoảng gấp đôi loại màu xanh, hơn nữa trên đầu còn có thêm hai con mắt kép, trên người nó còn tỏa ra một luồng khi thế âm u lạnh lẽo, sáu con trùng đều đang ghé vào trên phiên lá, xem ra chúng vừa mới đào ra được khoáng thạch trong phiên lá này. Chúng đang dùng xúc tu để không ngừng ăn khoáng thạch, mà cái bụng màu tím đen thật lớn kia thì bắt đầu nhếch lên cao, là trình rơi xuống trên phiến lá đã gây ra động tĩnh nên cũng kinh động đến một con trong đám trùng kia, con chủng đó hạ thấp bụng xuống, thân thể giống như đòn bẩy, cái đầu ngẩng cao, dâu trên đỉnh đầu hơi rung lên một cái, nó quay đầu dùng bốn con mắt kép đen nhánh kia đánh giá La Trinh, tuy La Trinh nắm chắc rằng bản thân có thể chạy trốn khỏi đám trùng màu tím này, nhưng hắn cũng sẽ không tự dưng đi khiêu chiến chúng, với thực lực của hắn hiện giờ chưa chắc đã có thể đánh vỡ vỏ giáp bên ngoài của đám trùng màu tím này, thấy con trùng đó chú ý tới mình, hắn nhanh chóng quét mắt nhìn phiến lá dưới chân, khoáng thạch trong phiến lá ở đây gần như đều có kích thước giống nhau, bên trong còn có một ít khoáng thạch mơ hồ tỏa ra các loại lực quy tắc huyền ảo, cho dù La Trình chưa hiểu rõ chủng loại và giá trị của khoáng thạch, nhưng hắn cũng biết chỗ khoáng thạch này chắc chắn có giá trị xa xỉ, không có sinh mệnh nguyên thạch, thật ra La Trình đã sớm đoán được kết quả này, nếu trên tầng 35 cũng không có, vậy tầng 40 cả không có. Chỉ là hắn chưa bỏ cuộc mà thôi, chỉ Trong miệng con trùng trên phiến lá bên cạnh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sắc bén, sau đó nó qua đôi chân trước dài nhỏ mà sắc nhọn ra và chỉ về phía la trinh. Năm con trùng khác vốn đang cúi đầu cắn nốt khoáng thạch lập tức dừng lại, sau đó ẩm một cái liền bắt đầu bay lên, hóa thành năm tia sáng tím bay đến bao vây la trinh. Năm con trùng ăn khoáng thạch màu tím có thực lực có thể sánh ngang với mãnh thu cấp 11, cũng tương đương với năm đại năng thần hải cảnh. Cho dù La Trinh không cảm nhận được sức mạnh lĩnh vực từ trên người chúng nhưng mặt hắn vẫn lập tức biến sắc, gần như không do dự, hắn dùng một chiêu diều hâu xoay người mà lập tức nhảy ra khỏi phiến lá. Chít, chít, chít, trong nháy mắt khi La Trinh nhảy ra, con trùng bay ngay đầu tiên cách La Trinh khoảng 3 mét không dùng chân trước sắc nhọn tấn công La Trinh mà dùng đôi chân nhỏ ở bụng để bắt lấy hắn. Một khi La Trinh bị con trùng này bắt lấy, sợ rằng hắn sẽ bị bọn chúng đánh từ cả hai phía, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Muốn bắt ta ư, nằm mơ đi! La Trinh xoay người trên không trung một cái, trong tay lóe ra một tia sáng lạnh, trường kiếm trong tay vung ra, leng keng. bất cứ tác dụng nào. Đôi chân nhỏ của con trùng kia cũng chỉ to bằng cánh tay, nhưng khi trường kiếm có cấp bậc thánh khí thượng phẩm chém lên nó lại chỉ phát ra âm thanh thanh thúy, tè ra chút ánh lửa, vò giáp của loại sâu này cứng thế ư, sắc mặt La Trinh lộ vẻ kinh ngạc, nhưng dựa vào lực đẩy của hai nhát chém này, La Trinh cũng rơi thẳng xuống. Tốc độ rơi của hắn cực nhanh, dù sao ngoài lực đẩy kia ra thì phía dưới còn có lực hút mạnh nghiệt không ngừng kéo hắn xuống nữa, nhưng mấy con trùng kia cũng lao thẳng về phía La Trinh, đuổi theo không tha, vèo, thay thế, có lý nào La Trinh lại không chạy, hắn điên cuồng vận chuyển chân nguyên, đồng thời bộc phát cơ nguyên trong cơ thể để lao xuống phía dưới. Dưới sự tăng tốc bốn năm loại sức mạnh, tốc độ rơi xuống của La Trinh đã đạt tới mức độ khó có thể tin nổi, chương 835. Đây, đây là cái quỷ gì vậy? hỏa thần ngơ ngác nhìn những con trùng ăn khoáng thạch màu tím cực lớn kia a cứu mạng cứu ta với cách hỏa thần không xa một thiên tài cấp thần bị một con trùng ăn khoáng thạch màu tím bắt được con trùng kia lập tức ném thiên tài cấp thần kia vào trong không trung chỉ cần võ giả rời khỏi phiến lá thì sẽ bị một lực hút cực lớn kéo xuống nhưng lực ném của con trùng kia lại triệt tiêu hết lực hút này từ đó có thể tưởng tượng lực ném của con trùng này lớn đến mức độ nào cứu võ giả kia ngoài việc kêu to cứu mạng theo bản năng thì đã không còn sức chống cự nữa rồi khi hắn bị ném vào giữa không trung mấy con trùng ăn khoáng thạch khác liền xuống vào phân đôi chân nhỏ ở dưới bụng ra, bắt đầu xé xác võ giả kia trùng ăn khoáng thạch sống bằng cách ăn khoáng thạch trên cây mỏ quạng chúng không ăn thịt nhân loại cho nên việc xé xác như vậy chỉ là vì muốn ngược đãi võ giả kia đến chết mà thôi thân thể của võ giả hư kiếp cảnh sao có thể chịu nổi sức tấn công của mãnh thú cấp 11. tiếng thét kêu cứu chói tai của võ giả kia im bặt hắn đã bị xé thành mảnh nhỏ chỉ trong nháy mắt mảnh vụn thi thể rơi xuống dưới gốc cây mỏ quạng những võ giả khác bao gồm cả đám người hỏa thần thấy vậy thì đều xanh cả mặt lúc này kẻ ngốc cũng biết nếu không chạy sẽ mất mạng thế nên cả đám liền liêu mạng nhảy ra khỏi phiến lá lao xuống phía dưới ở ngoài kim tự tháp đa số võ giả còn chưa biết về biến cố vừa xảy ra trong cây mỏ quạng bọn họ còn đang mải giao dịch khoáng thạch của mình hoặc cò kẻ mặc cả với nguyệt doanh số lượng đá chân nguyên cực phẩm trong tay nguyệt doanh đã tích lũy được phải lên đến bảy tám vạn viên rồi nhiều đá chân nguyên cực phẩm như vậy Cho dù là Thái tử Thần Quốc thì cũng không thể coi đây là một số tiền nhỏ. Cho dù là trong quốc cố của Tứ Đại Thần Quốc thì bình thường cũng chỉ dự trữ hai ba mươi vạn viên đá chân nguyên cực phẩm mà thôi. Nhưng chỉ trong bốn năm canh giờ ngắn ngủi mà Nguyệt Doanh đã kiếm được bảy tám vạn viên đá chân nguyên cực phẩm rồi. Nếu là lúc trước thì việc kiếm được nhiều đá chân nguyên cực phẩm như vậy sẽ khiến trong lòng Nguyệt Doanh vui sướng đến mức nở hoa luôn rồi. Cho dù nàng chỉ lấy một khoản tiền hoa hồng thôi thì đối với nàng mà nói cũng đã là một khoản cực lớn. Nhưng nàng buồn bực là vì không thể giúp La Trinh kiếm được nhiều sinh mệnh nguyên thạch hơn, số lượng sinh mệnh nguyên thạch trao đổi được thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của La Trinh, nhưng mỗi năm cây mỏ quặng cũng chỉ có thể sản xuất ra có chừng đó sinh mệnh nguyên thạch, đây là sự thật mà La Trinh không cách nào thay đổi được. Ngay lúc nàng đang ra giá với một thiên tài cấp thần để giao dịch một phiến hắc xương thì bỗng nhiên có một tiếng nổ truyền đến, ầm ầm, dư chấn ở khe hở bên cạnh kim tự tháp vẫn chưa hoàn toàn tan đi thì phía dưới đã xuất hiện một cái hố to, còn La Trinh thì đang nằm ở ngay giữa hố. Ấy, thiên hành ca làm sao vậy? Nguyệt xanh chấp chấp mắt, nhìn chầm chầm La Trinh đang nằm trong hố rồi nói. Vừa rồi La Trinh gần như đã phát huy ra tốc độ nhanh nhất nên mới có thể thoát khỏi đám trùng an khoáng thạch màu tím kia. Với tốc độ nhanh như vậy, hắn không thể dừng lại ngay được, cho nên mới rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to. Đương nhiên, với thân thể thanh khí của La Trinh thì sẽ không đến mức bị thương, nhưng dưới sự va chạm như vậy, hắn cũng cảm thấy khí huyết của mình quay cuồng. Mọi người thấy La Trinh bò ra khỏi cái hố to kia, ngay sau đó Trên đỉnh đầu La Trinh bắt đầu lóe ra vô số khe hở nhỏ, mảnh vụn thi thể chảy máu đầm đìa rơi xuống như mưa từ vô số khe hở đó. La Trinh quay đầu thấy cảnh tượng như vậy thì trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mà kế tiếp, vô số khe hở không ngừng xuất hiện, một thiên tài cấp thần sắc mặt tái nhợt chui ra từ bên trong khe hở, chỉ có rất ít thiên tài cấp thần có thể đứng mà đi ra, đa số thiên tài cấp thần đều là bị quăng ra, bọn họ không có thân thể rắn chắc như La Trinh, nên cả đám đều bị ngã rất thê thảm. "Xảy, xảy ra chuyện gì?" Trong kim tự tháp hẳn là không nguy hiểm như vậy chứ, sao cả đám đều giống như chạy nạn vậy? Có phải do Trùng An Khoáng Thạch không? Trùng An Khoáng Thạch đi xuống dưới, những thiên tài cấp thần ở bên ngoài giao dịch sôi nổi bàn luận, có người đã suy đoán ra chân tướng, là Thiên Hành, một hoàng tử của thần quốc tinh dã bò ra khỏi một cái hố to, vẻ mặt hoàng tử thần quốc này tái nhợt, khóe miệng rõ ràng còn có một vệt máu, hắn căm vẫn gào thét với La Trinh, thật không ngờ ngươi lại dẫn Trùng An Khoáng Thạch màu tím xuống tầng dưới, nghe hoàng tử thần quốc kia nói vậy, Những thiên tài cấp thần bên ngoài kim tự tháp lập tức hiểu ra, cho dù là trụ an khoáng thạch màu xanh thì thiên tài cấp thần cũng đã khó có thể ứng phó, chỉ có một số người đứng đầu trong đám thiên tài cấp thần như La Trinh và đám người lưu tú mới dám treo chọc đến chúng. Nhưng La Trinh có thể đánh chết trùng an khoáng thạch màu xanh, còn đám người lưu tú lại không thể, trùng an khoáng thạch màu tím lợi hại hơn nhiều so với trùng an khoáng thạch màu xanh, đừng nói là võ giả hư kiếp cảnh, cho dù là cường giả sinh tử cảnh thì sợ rằng cũng tránh còn không kịp. Tập tính sinh hoạt của đám trùng này rất có quy luật. Bình thường trùng an khoáng thạch màu xanh sẽ không tiến vào các tầng dưới tầng 30, còn trùng an khoáng thạch màu tím thì thường sẽ không tiến vào các tầng dưới tầng 40. Mà vừa rồi, mọi người chính mắt nhìn thấy La Trinh tiến vào tầng 40, nên Hoàng tử thần quốc kia vừa nói như thế cũng khiến mọi người tin rằng chắc chắn là do La Trinh dẫn trùng an khoáng thạch màu tím xuống theo. Xảy ra chuyện thế này, bản thân La Trinh cũng không muốn. Đối mặt với lời chỉ trích của Hoàng tử thần quốc kia, sắc mặt La Trinh không hề thay đổi chi noi ta không cố ý, hừ, hãy chết người rồi nói một câu không phải cố ý là xong sao? Hoàng tử thần quốc kia vẫn bất bình. La Trinh nhún nhún vai, tình huống này hắn đâu thể đoán trước được. Mà dù có đoán được thì hắn cũng không định thay đổi quyết định của mình. Hắn sẽ thăm dò toàn bộ cây mỏ quạng một lần, cho đến khi bản thân không thể tìm được sinh mệnh nguyên thạch nữa mới thôi. Nhìn thấy La Trinh căn bản không để ý tới mình, Hoàng tử thần quốc kia càng nổi giận đùng đùng. Nhưng dù có thế nào thì hắn cũng chẳng thể làm gì được La Trinh, nên chỉ đành nói, mọi người đừng đi vào mỏ quạng nữa. Có quỷ mới biết đám trùng kia đã bay lên tầng trên hay chưa? Những thiên tài cấp thần này căn bản không thể thoát được sự đuổi giết của trùng an khoáng thạch màu tím. Nên nếu xui xẻo, gặp phải chúng thì chỉ có một con đường chết. Hai, hết cách rồi. Chúng ta đi nhặt rác đi, biết đâu lại nhặt được một vài thứ không tồi. Ta cũng không đào mỏ quạng nữa. Đi nhặt rác đây. Đi đi đi, đi còn tốt hơn bị mất mạng ở chỗ này. Không ít võ giả lòng đầy căm phận nói. Bọn họ lập tức tụng nam tụng ba vòng qua kim tự tháp, đi về một phía khác. Lúc này Yến Vương mới cười khổ đi tới và hỏi, vừa rồi ngươi thật sự dẫn trùng an khoáng thạch màu tím xuống theo ư. Là trình gật đầu, chuyện hắn đã làm, không có gì là không thể thừa nhận cả. Mấy con, cũng không phải Yến Vương quan tâm đến chuyện sống chết của những võ giả khác, hơn nữa kẻ chết còn không phải võ giả của thần quốc hác thiết hắn. Thiên tài cấp thần đã chết kia chỉ có thể coi như là do bản thân hắn xui xẻo mà thôi, hình như là năm con. Là trình đáp lại, một lần có thể dẫn 5 con trùng an khoáng thạch màu tím xuống. Hơn nữa còn có thể không tổn hại cọng lông nào mà trốn ra ngoài thì nhất thời Yến Vương cũng không biết nên nói gì cho phải nữa. Ta khuyên người tốt nhất vẫn là không nên đi vào thì hơn. Tầng 40 thật sự quá nguy hiểm. Nếu người bị nam con trùng ăn khoáng thạch màu tím bao vây thì chỉ sợ là người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Yến Vương khuyên nhủ. La Trình lại hơi lắc đầu, trên mặt không lộ ra một chút giao động nào. Cho dù trong cây mỏ quạng này nguy hiểm đến thế nào thì hắn cũng nhất định phải vào. Yến Vương cũng biết La Trình cố chấp, mot chut dao đong thân không khuyên bảo được hắn thì cũng không nói gì thêm nữa. Bọn họ nói đi nhặt rác là ý gì vậy? La Trinh cũng nghe thấy những thiên tài cấp thần kia nhắc tới chuyện này, thế nên liền hỏi Yến Vương, "Nhặt rác?" Yến Vương lại mỉm cười, "Nhặt rác chính là đi đến kho binh khí nhặt một ít binh khí không bị dính nguyên rủa. Nơi này được gọi là bí cảnh Vũ Hoàng vì nó vốn là mỏ quặng của Long mạch tộc, toàn bộ các luyện khí sư của Long mạch tộc đều từng luyện khí trên đảo này, trong đó có một vị luyện khí sư nổi tiếng nhất của Long mạch tộc tên là Vũ Hoàng." Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.